Tên ngu xuẩn kia làm sao có thể có thông minh như vậy lỗ não, tất cả đều là bên cạnh hắn cái kia cậu đầu quân sư ra chủ ý. Vũ trụ tinh không giống như đối cổn cả cũng không phải rất thích, mở miệng một tiếng ngu xuẩn, mở miệng một tiếng cậu đầu quân sư. Nếu như cổn cả cho tiền tại uýt một chút, chúng ta có lẽ liền không tiếp lần này nhiệm vụ. Huyết sát hoa hồng vũ khí nhắm ngay Trương Lãng, một mặt lạnh không nói, không có cách, hắn cho tiền thực sự quá nhiều, chúng ta đành phải làm một lần vi phạm lương tâm sự tình. Khả nhân nhi Nhớ kỹ thu hình lại, cuồn cả muốn nhìn thu hình lại mới có thể đưa tiền. Hỏa thần chuyên nhân một cái hỏa cầu ném về phía Trương Lãng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị đội trưởng Huyết Sắc Hoa Hồng đá ra đội ngũ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị Huyết Sắc Hoa Hồng đội ngũ công kích, có thể tiến hành phản kích. Mặc dù đẳng cấp của ngươi rất cao, nhưng công kích của ngươi thấp, HP chỉ cần ngoan ngoãn để chúng ta giết một lần, tuôn ra trang bị có thể để cối xay lớn nhặt lên trả lại cho ngươi. Huệ Sắc Hoa Hồng nhìn thấy Hỏa Thần truyền nhân một cái hỏa cầu đánh dụng Chương Lãng một phần năng lượng máu, đối Chương Lãng thực lực cảm thấy rất thất vọng. Tốt như vậy điều kiện, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn các ngươi hạ thủ lưu tình. Chương Lãng rót một bình bình máu. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Hắn là ta phải bằng hữu. Tối Sây Lớn nhanh chóng chen vào vòng đây, đi vào Chương Lãng bên người, tức giận nhìn xem Huệ Sắc Hoa Hồng. Tối Sây Lớn, nơi này không có chuyện của ngươi, thứ thời mau để cho mở, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ treo. Nhìn xem ngăn tại Trương Lãng trước mặt tối say lớn, huyết sắc hoa hồng sắc mặt có chút thay đổi một chút. Tối say lớn không có nhượng ra, thân xác chỉnh trọng nói: "10 vạn năm là bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho các ngươi động đến hắn. Coi như ngươi có chút đầu óc, không có đem chúng ta là ẩn tàng chức nghiệp sự tình nói ra." Trương Lãng vô xuống tối say lớn bả vai, cũng không biết có phải thật vậy hay không đang khích lệ hắn, từ huyết sắc hoa hồng muốn đem hai người bọn họ cùng một chỗ bạo chết đến xem. Nàng khẳng định không biết Tối Say Lớn cùng Trương Lãng là ẩn tàng chức nghiệp. Hắc hắc, tân thủ thôn tợ rèn đại thúc không để cho ta nói, ta ai cũng không nói. Tối Say Lớn ngượng ngùng cười cười. Ta thu hồi lời nói mới rồi, không phải ngươi có chút đầu óc, là Lục Thủy thôn tợ rèn có đầu óc. Như thế một hồi thời gian, Trương Lãng đã đổi xong trang bị, mắt lạnh nhìn huyết sắc hoa hồng, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi nghĩ treo ta, cũng không sợ đem chính mình trở đi vào. Vấn đề này tại lúc ngươi tới chúng ta đã nghĩ qua. Là lực công kích của ngươi cho chúng ta lòng tin, công kích của ngươi thực sự quá thấp, chúng ta nếu là không động thủ, về sau khẳng định sẽ hối hận. Hòa thần chuyên nhân rất phách lối, một bộ trướng mắt trương lãng thần sắc. Làm chúng ta nghề này, mỗi ngày đều làm xong cúp máy chuẩn bị, sát hoa hồng chính là một cái lấy người tiền tài trừ thai hỏa cho người bang hội. Hôm nay là vận khí của ngươi không tốt đụng phải chúng ta, chuyện phiếm cũng nói đủ rồi, tiếp xuống cái này động thủ, muốn trách thì trách cô lưu cả cho tiền quá nhiều. cũng chờ có trách chúng ta những này lấy tiền làm việc người. Huyết sắc hoa hồng huy động vũ khí trong tay, thanh âm trầm giọng nói, "Đội thủ." Nghe được mệnh lệnh, voi da rầy là trước hết nhất một cái xông lên, ngay sau đó là vũ trụ tinh không cùng huyết sắc hoa hồng hai cái này chiến sĩ, Hỏa thần truyền nhân ở phía xa lợi dụng hỏa cầu công kích, mục sư nhỏ nhắn sinh sản khả nhân nhi cùng pháp sư đứng chung một chỗ, con mắt chăm chú nhìn phía trước ba người tanh máu, tùy thời chuẩn bị cho máu ít tăng máu. Chương 44, thần bí quận chủ Tối say lớn cầm hai thanh kỵ sĩ kiếm, hướng Trương Lãng trước người một trạm, rất là hạ kỳ hô, đón đỡ. Một người vậy mà chặn hai cái chiến sĩ tiền công. Hai cái chiến sĩ bị tối say lớn chặn, Hỏa Thần truyền nhân hỏa cầu nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản, chính xác rơi vào Trương Lãng trên thân, lần công kích thứ nhất Trương Lãng thời điểm, một cái hỏa cầu đánh dụng hắn một phần 5 lượng máu, nhưng lần này lại trở thành một phần 10 cũng chưa tới, cái này khiến Hỏa Thần truyền nhân trong lòng sinh ra một cú không thể nào tốt dự cảm. Hỏa thần truyền nhân tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở đồng bạn, mọi người cẩn thận, 10 vạn năm trên người có cổ quái. Ngoanh một thanh âm vang lên, đây là hỏa cầu đập nện mục tiêu lúc thanh âm, cũng là Trương Lãng lần thứ nhất phản kích phát ra công kích. Một cái hỏa cầu cướp máy hỏa thần truyền nhân, 10 vạn năm, ngươi ẩn tàng đủ sâu a. Huyết sắc hoa hồng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua cướp máy hỏa thần truyền nhân, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trương Lãng nún núm bay, bình tĩnh nói, cũng vậy, các ngươi không phải cũng là ẩn tàng rất sâu sao? Không phải ta cũng sẽ không rơi xuống bị các ngươi vây quanh tình trạng. Tinh không, ra dạy cùng tiến lên, công kích trước 10 và năm, không cần để ý tới tối sai lớn, hắn không có gì lực công kích, Khả Nhân Nhi, chú ý ba người chúng ta thay máu, tùy thời chuẩn bị trị liệu. Huyết sắc hoa hồng mặc dù thấy được Trương Lãng cao công kích, nhưng cùng lúc cũng cho là hắn lượng máu nhất định không nhiều, lớn tiếng phân phó xong, huy động trường kiếm trong tay ý đồ vòng qua tối sai lớn công kích phía sau hắn Trương Lãng. Muốn giết bằng hữu của ta, không có cửa đâu. Tói say lớn hai tay kiếm hết sức ngăn cản song tới ba người. Trương Lãng liền đơn giản nhiều, trực tiếp vung ra hỏa cầu không có công kích trước mắt ba người, mà là công kích đứng ở đằng xa mục sư nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi. Một viên hỏa cầu đập xuống, nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi thân thể trực tiếp biến thành lục sắc, từng cái giảm 50 chỉ số từ nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi đỉnh đầu không ngừng dâng lên, tại đối phương còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, lại một cái hỏa cầu tới trực tiếp đem nàng đưa về thành. Chúng động Vũ khí của ngươi có thể khiến người ta chúng động. Nghe được hệ thống nhắc nhở lại tử vong một cái đồng đội, huyết sắc hoa hồng sắc mặt rốt cục không tại bình tĩnh, nhìn xem Trương Lãng rõ ràng cùng ngay từ đầu không giống vũ khí, sắc mặt âm trầm phòng theo Phật năng nhỏ xuống ngược nước. A. Trương Lãng không để ý đến huyết sắc hoa hồng, phối hợp tối say lớn công kích vũ trụ tinh không, nhận hai người cộng đồng công kích vũ trụ tinh không hét thảm một tiếng, biến thành bạch quang tại nguyên chỗ lưu lại một cái vũ khí. Hai người các ngươi đến cùng là nghề nghiệp gì? một cái pháp sư vì cái gì có thể hạ độc, một cái thủ hộ kỵ sĩ lực công kích vì cái gì đột nhiên biến cao như vậy. Liên tiếp cướp máy ba đồng bạn, huyết sắc hoa hồng đã mất đi nhất quán tình táo, trước mắt hai người vượt ra khỏi nàng đối trò chơi lý giải, trước đó trương lãng cùng cối xay lớn công kích đều rất thấp, làm sao lập tức hai người công kích đều biến cao, nhất là cối xay lớn, ngay từ đầu không ai chú ý cái khiên thịt này lực công kích, chỉ biết là phòng ngự của hắn rất cao, nhưng bây giờ cùng đối phương đánh nhau mới phát hiện Cối xay lớn không chỉ phòng ngự cao, ngay cả công kích lực cũng cao. Hồi đến điểm phục sinh chính mình suy nghĩ đi. Trương Lãng cùng cối xay lớn quốc máy vũ trụ tinh không về sau, lập tức cải biến mục tiêu công kích huyết sắc hoa hồng, hai người đều là ẩn tàng chức nghiệp, cũng đều mặc lấy áo trang, không, có mấy lần, huyết sắc hoa hồng cũng thay đổi thành bạch quang trở về thành, tai nàng biến mất địa phương tuân ra một cái quần trụ. Hai vị, cho con đường sống được hay không? Voi ra dạy là một cái chỉ có phòng ngự không có bao nhiêu lực công kích thủ hộ kỵ sĩ. Nhìn thấy bốn đồng bạn đều treo trở về, quả quyết rất không có nghĩa khí nhấc tay đầu hàng. "Đem quần trục về thành tiền cho ta huynh đệ, ta đang suy nghĩ muốn hay không buông tha ngươi." Trứng lãng trong tay một cái hỏa cầu đang nhảy vọt, tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. "Ngươi vẫn là giết ta đi, tiền so với ta mệnh trọng yếu, ta nếu là cho ngươi tiền, coi như an toàn trở về, cũng sẽ bị đại tỷ đầu mang chết." Voi ra giày một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng hướng cái nào một trạng, nhìn như thế là không có ý định hoàn thủ. lại là một cái chết tiền vệ. Trương Lãng ném ra hỏa cầu trong tay, hướng về phía tối say lớn hô, treo hắn. Tối say lớn tại thời điểm chiến đấu đầu góc không giống bình thường góc như vậy, thong khoái gật đầu, vũ khí trong tay trực tiếp bổ về phía voi da dày. Mặc dù voi da dày là một cái máu nhiều phòng cao kỵ sĩ, nhưng hắn gặp phải là hai cái mặc sáo trang ẩn tàng chức nghiệp, cũng liền so huyết sắc hoa hồng nhiều giữ vững được vài giây đồng hồ mà thôi. Về sau kết giao bằng hữu thời điểm thêm chút tâm Không phải ở trong game gặp phải mỗi người đều có thể trở thành bằng hữu. Trương Lãng một bên giáo dục tối say lớn, một bên xoay người nhặt lên trên đất hai kiện đồ vật, một thanh không có gì dùng bạch bản vũ khí, trực tiếp bỏ vào ba lô, một cái khác quyển trục lại đưa tới Trương Lãng hứng thú. Thần bí quyển trục, tác dụng không biết ba. Mở ra bên trong cái gì nội dung đều không có. Nhìn thấy quyển trục giới thiệu, Trương Lãng nhớ tới loại này quyển trục chính mình giống như cũng có một cái, lật ra trong hành trang một cái khác thần bí quyển trục. Hai cái quyển trục dáng vẻ không giống nhau lắm, nhìn chính mình quyển trục càng cao hơn lớn hơn, nhất là phía trên chữ như gà đới nội dung, nhìn xem liền xó huyết sắc hoa hồng tuân ra tới muốn tốt rất nhiều. Bị giáo dục tối say lớn thật thà cười cười, đột nhiên biến sắc, hồ, không xong, trò chơi đã đến đến giờ, ta muốn hạ tuyến, không phải sẽ bị lao trà mắng. Chờ một chút. Trương Lãng kịp thời gọi lại muốn hạ tuyến tối say lớn. Thế nào? Nghe được Trương Lãng thanh âm, tối say lớn mặc dù một mặt nóng nảy thân sắc. Nhưng Y Nguyên Đình chỉ hạ tuyến nhìn xem Trương Lãng, không muốn tại dã ngoại hạ tuyến, vạn nhất mấy cái kia không dạng cứu ra hỏa đến thủ thi, mai phục tại nơi này chờ ngươi thượng tuyến thời điểm đánh lén, một mình ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, về thành tại hạ tuyến. Trương Lãng mặc dù trẻ tuổi, lại là cái điển hình kẻ già đời, trước đó tối say lớn nói qua đang chơi nửa giờ tiểu lỏ gặp đây, huyết sắc hoa hồng năm người kia muốn thật tới đây một bên luyện cấp một bên trông coi, thật là có khả năng thủ đến tối say lớn thượng tuyến. Tối say lớn đi tới lui mấy bước, do dự nói, thế nhưng là thời gian không đủ, ta lập tức liền muốn hạ tuyến. Cầm. Trương Lãng ném ra một tấm quyển trục về thành. Tối say lớn thuận tay tiếp được ném tới đồ vật, cầm trên tay xem xét là quyển trục về thành, tại xé mở đồng thời nói, tạ ơn. Đưa tiến tối say lớn, Trương Lãng nhìn xuống điểm kinh nghiệm, cấp 14 thăng cấp 15 cần điểm kinh nghiệm thực sự nhiều lắm, điểm kinh nghiệm thành tiến độ mới tiến lên 1%, muốn thăng cấp chí ít cần 1 2 ngày không ngủ không nghỉ luyện cấp mới có thể. Nếu không tại đi một chuyến gỗ lìn hang động. Trưng lãng thu hồi hai tấm thần bí quần trụ, lắc đầu, nhỏ rộng thầm thì, gỗ lìn cho kinh nghiệm mặc dù nhiều, nhưng này cái địa phương không thích hợp luyện cấp, chỉ thích hợp cày đồ, trước mấy đợt quái vật tương đối ít còn có thể dết dết, nhưng đằng sau quái hơn nhiều, liền xem như ta cũng khẳng định đánh không lại, muốn thăng cấp nhanh chóng, nhất định phải tìm nơi thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy tốt luyện cấp địa điểm, trưng lãng dứt khoát về thành trước. dự định đi tìm ông chủ cửa hàng tạp hóa hỏi thăm một chút thần bí quyển trục sự tình, theo chương lãng ông chủ cửa hàng tạp hóa bên trong bản đồ vật loạn thất bắt ao, có lẽ biết quyển trục có làm được cái gì. Chương 45, hiểu lầm. Chương lãng không có sử dụng quyển trục về thành, một bên thưởng thức bốn phía phong cảnh, một bên hướng bình nguyên thành phương hướng đi, trên đường đi tự nhiên lại gặp được suy nghĩ rất nhiều muốn cùng hắn tổ đội luyện cấp đội ngũ, đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Tích tích. Một trận tin tức tiếng vang lên. Cái này chết tham tiền thế mà lại chủ động liên hệ ta, chẳng lẽ mặt trời hôm nay là từ phía tây ra? Trương Lãng mở ra hảo hữu bảng, nhìn thấy gửi đi tin tức chính là Đinh Phong, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, xác định Thái Dương không có từ phía tây ra, lúc này mới mở ra tin tức hung. Huyết Sắc Hoa Hồng phải thêm ngươi hảo hữu, có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Đinh Phong nói chuyện luôn luôn đơn giản sáng tỏ, kỳ thật chính là nói ít, có thể để cho hắn duy nhất một lần nói ra nhiều như vậy chữ, hắn cùng Huyết Sắc Hoa Hồng quan hệ khẳng định không tầm thường. Trương Lãng Hảo Hữu xin thiết trí chí chính là không cách nào tăng thêm Hảo Hữu, trừ phi chính hắn thêm người khác, không phải người khác không có cách nào thêm hắn, cũng không có cách nào cùng hắn gửi đi tin tức. Nguyên bản Trương Lãng là không muốn thêm Huệ Sắc Hoa Hồng, dù sao vừa mới treo đối phương, cân nhắc liên tục, xem ở đinh phong trên mặt, vẫn là hướng Huệ Sắc Hoa Hồng gửi đi một cái Hảo Hữu xin, xin vừa gửi đi quá khứ, đối phương sẽ đồng ý. Mười văn năm, đem quyển trục trả lại cho ta. Nhìn thấy Huệ Sắc Hoa Hồng trực tiếp như vậy yêu cầu, tin tức phía trước đánh dấu nếu không phải huyết sắc hoa hồng, Trương Lãng còn tưởng rằng cái tin tức này là Đinh Phong gửi đi đây này. Muốn cuốn trở về trụ, chí ít cũng phải cho điểm chỗ tốt đi, đây chính là rất quý giá thần bí quyển trục, toàn bộ thế giới thứ 3 đều không có cái thứ 3. Trương Lãng bắt đầu nói hiếu nói vượng, hắn căn bản cũng không biết thần bí quyển trục có làm được cái gì, mặc kệ quyển trục có làm được cái gì, dù sao đồ vật ở trong tay chính mình, càng là đem nó nói trong yếu, có thể đổi chỗ tốt thì càng nhiều. Không phải là bị ca công phu sư tử ngọa dọa cho chạy đi, ta cũng không nói cái gì à, đã nói một câu toàn bộ thế giới thứ 3 đều không có cái thứ 3, chẳng lẽ cái này đem nàng dọa cho không dám hồi âm hơi thở. Trương Lãng tiến vào Bình Nguyên Thành, nửa ngày không đợi được huyết sắc hoa hồng hồi âm, cảm thấy có chút kỳ quái, đúng lúc này, huyết sắc hoa hồng nhắn lại. Đinh Phong nói ngươi thích nam nhân thì thường, Hỏa Thần chuyên nhân, Vũ Trụ tinh không, vội ra dạy, ba nam nhân ngươi có thể tùy tiện chọn một, chỉ cần đem quyển trục cho ta. Sự tình khác ta toàn bộ giải quyết, Vĩnh Nguyên Thành có khách sạn. Nhìn thấy huyết sắc hoa hồng tin tức, Trương Lãng kém chút bị chân của mình cho trượt chân, ổn định thân hình, Trương Lãng hung tận thấp giọng nói, Đinh Phong Tiên Vương bắt đạn kia tuyệt đối biết Thần Thường là có ý gì, lần trước khẳng định là cố ý giả ngu, làm hại ta còn tưởng rằng ở niên đại này, Thần Thường ý tứ cùng trước kia biến khác biệt. Ta đã làm qua công tác của bọn hắn, muốn hay một câu, lập tức cho ngươi đưa đến trước mặt, thực sự không được, ba cái cùng một chỗ cũng có thể cũng không biết Đinh Phong là thế nào cùng Huệ Sắc Hoa Hồng nói, nhìn thấy Huệ Sắc Hoa Hồng gửi đi tin tức Chương Lãng cảm giác hàm răng đau, có loại muốn cắn người xúc động. Để Đinh Phong tên hỗn đản kia đi chết. Chương Lãng nghiến răng nghiến lợi cho Huệ Sắc Hoa Hồng gửi đi một câu nói như vậy. Chết rồi, còn lại hai điều kiện. Đinh Phong tin tức hồi phục rất nhanh, hắn vậy mà thật chết đi, trước đó vì đạt được chủ thủ tinh thông sách kỹ năng, đáp ứng Chương Lãng ba điều kiện, tại hắn kỳ hoa náo mạch kín phía dưới, để hắn đi chết xem như Chương Lãng điều kiện thứ nhất. Huyết sắc hoa hồng càng thêm trực tiếp, gửi đi nói: "Để Đinh Phong chết nhiều mấy lần, ngươi có thể đem quyển trục trả lại cho ta sao? Có thể lập video, cũng có thể để hắn đến trước mặt ngươi đi tự sát, chỉ cần đem quyển trục cho ta, điều kiện gì đều dễ thương lượng." Trương Lãng ở trong lòng từng lần một nói với mình, không tức giận, không tức giận, đây là một đám bệnh tâm thần, không thể chấp nhặt với bọn họ, không phải sẽ kéo thấp thông minh của mình. "Ta tại Bình Nguyên thành, ngươi ở đâu?" Bản thân an ủi một trận, Trương Lãng cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, mặc dù đối phương gửi đi tin tức đều phi thường nói nhảm, nhưng Trương Lãng cũng từ đó cảm giác được một sự thật, đó chính là Đinh Phong cùng Huyết Sắc Hoa Hồng rất quen, căn cứ bằng hữu bằng hữu cũng coi như bằng hữu môn tác, Trương Lãng quyết định trước trông thấy Huyết Sắc Hoa Hồng, về phần muốn hay không đem quyển trục cho đối phương. Vậy sẽ phải xem tình huống quyết định. Bình Nguyên thành điểm phục sinh. Huyết Sắc Hoa Hồng hồi phục tin tức tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh. Mấy cái này bệnh tâm thần sẽ không thật nghĩ ở nơi nào giết nhiều mấy lần Đinh Phong đi. Chường Lãng tốc độ dưới chân không tự giác tăng nhanh một chút, hắn thật đúng là sợ bọn này ngốc thiếu đem Đinh Phong giết đi, đẳng cấp bây giờ thấp, thăng cấp mặc dù không phải rất khó, nhưng cũng muốn hao phí thời gian, nếu là tại trò chơi giai đoạn trước đẳng cấp quá là hậu, muốn đang đuổi đi lên liền khó khăn, nhất là Đinh Phong loại này rất rõ ràng là hướng về phía kiếm tiền mới tiến trò chơi, đẳng cấp nếu như quá thấp, đừng nói kiếm tiền, liền hắn cái kia tức chết người không đền mạng. Tính cách nghĩ ở trong game sinh tồn cũng khó khăn. Còn tốt, không có động thủ. Đi vào điểm phục sinh, nhìn thấy huyết sắc hoa hồng mấy người cùng Đinh Phong đều tốt đứng đấy, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra. Quản trúc lấy ra sao? Huyết sắc hoa hồng nhìn từ trên xuống dưới Trương Lãng, ánh mắt kia hận không thể trực tiếp nào tới. Muốn quản trúc. Trương Lãng vung vẩy trên tay quản trúc, cảm thấy được huyết sắc hoa hồng sau lưng mấy người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình, nhất là ba cái nam, tại phát hiện Trương Lãng ánh mắt về sau, bất tự nhiên lui về sau hai bước, Trương Lãng tay run một cái, quần trụ kém chút không có rơi trên mặt đất, hướng về phía huyết sắc hoa hồng sau lưng mấy người nói, ta lúc ấy chỉ là cùng Đinh Phong tên hỗn đản kia mở một trò đùa, mấy người các ngươi đừng dùng loại kia ánh mắt khắc thường nhìn. Ta, ta đối với các ngươi bà cái thật không hứng thú. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân Nhi lập đầu, một mặt tiếc hận nhìn xem Trương Lãng, ánh mắt của nàng mới là đối Trương Lãng lớn nhất đả kích. Mắt thấy không có cách nào giải thích, Trương Lãng hung tận trừng Đinh Phong một chút. không có chút nào ngoài ý muốn, sắc mặt của đối phương không có một chút cải biến, mảy may cảm giác không thấy Trương Lãng tràn ngập công kích ánh mắt. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem quyển trục cho ta? Huyết Sắc Hoa Hồng giơ tay lên ngăn lại bốn người sau lưng hồ nháo, nàng tại bốn người trước mặt vẫn rất có uy tín, chỉ là giơ lên ra tay, bốn tên kia ánh mắt khắc thường liền biến bình thường, nguyên lai like bọn hắn là cố ý giả vờ. Nói cho ta thần bí quyển trục công dụng. Đây là Trương Lãng vẫn muốn biết đến, lúc trước mở ra truyền tống trận thời điểm, hệ thống phần thưởng một chương quyền trụ, một mực không biết có làm được cái gì, nằm tại ba lô bên trong đều nhanh ngút mèo. Ngươi là người thứ nhất đạt được thần bí quyền trụ người vậy mà không biết tác dụng của nó. Huyết sát hoa hồng cẩn thận nhìn chằm chằm chương lãng con mắt, từ trên mặt hắn biểu lộ nhìn ra không giống như là đang nói láo, giải thích nói, thần bí quyền trụ là một loại phi thường thần kỳ bảo vật, chỉ cần tìm được mở ra hoặc là sử dụng nó phương pháp, liền có thể đạt được một kiện trang bị, kỹ năng, hoặc là vật gì đó khác, đồ vật, trang bị Kỹ năng có tốt có xấu, vận khí tốt, khả năng ngươi sẽ có được một kiện tử sắc trang bị, vận khí không tốt, cũng có thể là chỉ là một kiện tân thủ. Gậy gỗ, có thể có được thứ gì, toàn bộ nhờ vận khí của mình. Chương 46: Vương hai tay. Nghe xong Huyết Sắc Hoa Hồng giải thích, Trương Lãng cảm thấy khẽ động, nhớ tới lúc trước tiến trò chơi lúc, chuyển động lớn bàn quay, quyển chụp này cũng lớn bàn quay tính chất không sai biệt lắm, hiếu kỳ truy vấn, nó vương pháp sử dụng là cái gì? Huyết Sắc Hoa Hồng tiếp tục giải thích. Mỗi một cái quyển trục cũng không giống nhau, có cần từ đặc biệt dân bản địa chỗ nào đạt được manh mối, có có thể trực tiếp mở ra, còn có muốn sử dụng những vật khác. Người cái này muốn làm sao mở ra, đừng nghĩ đến gắt ta, hiện tại quyển trục còn trong tay ta đâu. Trưng lãng cầm quyển trục lung lay. Huyết sát hoa hồng cười khổ nói, nói ngươi cũng mở không ra, cần phải đi gỗ lìn hang động chỗ sâu nhất, đánh chết cuối cùng bột về sau. Tại bột thi thể vị trí sử dụng quyển trục, mới có thể mở ra trên quyển trục mặt phong ấn, phóng xuất ra bên trong trang bị. Phía trên này cái gì đều không có viết, làm sao ngươi biết muốn đi gỗ lỉnh hang động?" Trương Lãng lật ra nhìn một chút, xác định phía trên là trống không không có cái gì. "La Bình Nguyên thành ông chủ cửa hàng Tạp Hóa nói cho ta biết, hiện tại ta đem biết đến đều nói cho ngươi, đem quyển trục trả lại cho ta." Huyết Sắc Hoa hồng vươn tay lý trực khí cháng muốn quyển trục, bộ dáng kia tựa như Trương Lãng thiếu nàng. Mỗi một cái quyển trục đều có thể tại ông chủ cửa hàng Tạp Hóa chỗ nào phát động sao? Trương Lãng làm bộ không thấy được Huyết Sắc Hoa hồng đưa qua tới tay. tiếp tục hỏi thăm. Huyết sát hoa hồng muốn tiến lên đoạt quyền chủ, bị Trương lão tùy tiện né tránh, Phong Đình vạn trùng trợn nhìn Trương lão một chút, không nhịn được nói, "Chúng ta cũng chỉ là tại Bình Nguyên thành chờ đợi hơn một ngày thời gian, vì biết rõ ràng quyển chủ này, ta cầm quyển chủ cơ hồ hỏi khắp cả Bình Nguyên thành tất cả dân bản địa, mới tại ông chủ cửa hàng tạp hóa chỗ nào nhận được tin tức, ngươi nếu muốn biết quyển chủ sự tình, có thể đi hỏi ông chủ cửa hàng tạp hóa." "Tốt a, một vấn đề cuối cùng." Trương lão khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Con mắt tại Đinh Phong cùng Huyết Sắc Hoa Hồng trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, Ngựa Khí có chút lô mãng mà hỏi, "Ngươi cùng Đinh Phong là quan hệ như thế nào?" "Bằng hữu." Đinh Phong trả lời. "Huynh đệ." Huyết Sắc Hoa Hồng trả lời. Mặc dù hai người trả lời đều là tốt ra, nhưng đều khiến người có loại chần chờ cảm giác, Trương Lãng nghiêng mắt thấy hướng hai người sau lưng bốn người, trên mặt bọn họ có một loại nói không ra biểu lộ, giống như là tại dùng sức kìm nén không dám cười ra dáng vẻ. Nói rõ xác thực một điểm Không phải quyển trục ta cầm đi." Trương Lãng làm ra muốn đem quyển trục thả lại ba lô tư thế. "Bằng hữu." Đinh Phong lưu lại hai chữ này liền rời đi, Huyết Sát Hoa Hồng mấy người nhìn thấy Đinh Phong rời đi, trên mặt lộ ra một bộ thương cảm, không bỏ. Trương Lãng nhìn xem Đinh Phong bóng lưng, đột nhiên có loại rất thê lương cảm giác, nhẹ giọng thở dài, không đàng trêu cợt Huyết Sát Hoa Hồng, đem quyển trục ném về Huyết Sát Hoa Hồng, nhắc nhở, "Gỗ Lิ่น hang động là cấp 10 lâm phó bản, tại Bình Nguyên thành phía đông một cây số địa phương." bằng các ngươi năm người hiện tại đẳng cấp, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đến đi nơi nào mặt, coi như đi cũng không gặp được cuối cùng buốt. Bên trong tùy tiện một cái cấp 15 quái bình thường đều nuốt so phía. Ngoài quái bình thường mạnh rất nhiều. Nói xong, Trương Lãng liền xoay người rời đi điểm phục sinh, đi vài bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, tối say lớn là bằng hữu của ta, sau này không muốn đang tìm hắn phiền toái. Song Ninh ca mặt mũi, hôm nay liền không đi thủ thi. Hỏa thần truyền nhân trà sát gương mặt. Miễn cưỡng lộ ra một bộ tiểu dung. Trương Lãng Lễ phép tính trở về một cái tiểu dung, rời đi điểm phục sinh, mặc dù Hiếu Kỳ Đình Phong cùng huyết sắc hoa hồng ở giữa sự tình, nhưng hắn không phải một cái đào hố hỏi ngọn nguồn người, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không cần thiết đuổi theo hỏi, trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, hắn cũng có không muốn bị người biết bí mật, không thể rời đi trò chơi, chính là hắn bí mật lớn nhất, ở trong game đã vượt qua thời gian không ngắn, nhưng đến bây giờ y nguyên không Biết mình tại sao lại xuất hiện ở cái trò chơi này bên trong, muốn làm sao mới có thể rời đi cái trò chơi này, đây đều là không thể tùy tiện nói cho người khác biết bí mật. À, nơi này làm sao nhiều một cái cửa hàng, không phải là ta đi, tốc độ này thật sự là không thể nói. Đi vào tiệm tạp hóa cổng, Trương Lãng phát hiện bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một cái cửa hàng, chỉ la nửa ngày thời gian, cửa hàng không chỉ có kiến tạo tốt, bên trong liền ngay cả trang trí đều hoàn thành, liền đợi đến nhập hàng khai trương. Con hai lòng a. Ông chủ cửa hàng tạp hóa chậm rãi đi tới, một mặt đắc ý dạng. Trương Lãng thu hồi trông tiệm trải ánh mắt, gật đầu nói, "Tạm tạm. Ta bỏ ra 150 vạn kim tệ, vậy mà mới là tạm tạm." Ông chủ cửa hàng tạp hóa chớp chớp mí mắt. "Đây là ta dùng 100 triệu kim tệ đổi lấy, nói câu tạm tạm xem như không tệ." Nhớ tới trên tay còn không có che nóng hội tử sắc mai lưng, Trương Lãng đã cảm thấy toàn thân khó chịu. "Hắc hắc." Ông chủ cửa hàng tạp hóa cười ngây ngô hai tiếng. Xem xét ra mặt của hắn liền không có lục mạn thiên dày. "Quyền trục này ngươi biết mở thế nào hoặc sử dụng sao?" Trương Lãng xuất ra thần bí quyển trục. Ông chủ cửa hàng Tạp Hóa nhìn thấy quyển trục cũng tới hứng thú, mở ra quyển trục nhìn thấy phía trên giống như chữ như gà bới hình ảnh, sợ hãi thán nói, "Đây là cao cấp nhất thần bí quyển trục, không nghĩ tới tại sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này quyển trục." Nghe được ông chủ cửa hàng Tạp Hóa, Trương Lãng tranh thủ thời gian hỏi, "Có thể hay không sử dụng hoặc là mở ra?" "Không thể." Ta không có bạn sự kia. Ông chủ cửa hàng Tạp Hóa đang nhìn một hồi quyển trục về sau, mười phần không thôi đưa trả lại cho Trương Lãng. "Không thể, ngươi kích động như vậy làm gì? Hãy ta cũng đi theo Bạch kích động một trận." Trương Lãng thất vọng đem quyển trục thả lại trong hành trang. "Ta mặc dù không thể, nhưng ta biết tìm ai có thể." Ông chủ cửa hàng Tạp Hóa xuất ra tự sắc đai lưng giống như là cố ý khoe khoang, ngay trước mặt Trương Lãng lau sạch nhẹ nhẹ. Trương Lãng cố gắng khống chế con mắt không nhìn ông chủ cửa hàng Tạp Hóa trong tay đai lưng. "Hỏi, tìm ai? Ta Tam Đệ. Xin hỏi ngươi Tam Đệ là?" Ông chủ cửa hàng Tạp Hóa Thu Hội đại lưng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, nói, "Đại danh đỉnh đỉnh bảo vật thợ săn Vương Tam Thối, hắn cả đời thích nhất thu thập cổ quái kỳ lạ đồ chơi, quyển trục này chỉ có hắn biết làm sao sử dụng, đáng tiếc hắn đã mất tích rất nhiều năm, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Ngươi những năm này nhất định không có đi qua Lục Thủy thôn." Trương Lãng sắc mặt cổ quái nhìn xem ông chủ cửa hàng Tạp Hóa. Lục Mạn Thiên lão giả kia thường xuyên lừa ta tiền, ta làm gì không có việc gì đi hắn chỗ nào. Nói lên Lục Mạn Thiên, ông chủ cửa hàng tạp hóa liền một bụng ủy khuất. Lão đệ ngươi để người ta nàng dâu đều mà chạy, chỉ là hấu ngươi tiền, không có đánh ngươi cũng không tệ rồi. Trương Lãng ở trong lòng nói thầm mấy câu, ngẩng đầu tò mò hỏi, ngươi tam đệ gọi Vương Tam tối, vậy ngươi danh tự là? Vương Nghị thủ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa hai tay chống nạnh, mắt nhìn phía trước, gió dưới cầm đón gió tung bay. Bộ dáng kia thấy thế nào làm sao hèn mọn? Tên rất hay." Trương Lãng rỗi ra ngón tay cái tán thưởng. "Kia là đương nhiên, ba huynh đệ chúng ta danh tự trải qua cao nhân chỉ điểm, cũng không phải tùy tiện loạn lên." Ông chủ cửa hàng tạp hóa thế mà đem Trương Lãng tán thưởng tưởng thật. Chương 47: Vương Đại Thối. Khụ khụ. Trương Lãng biểu thị nén cười thật rất khó chịu, ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, mở miệng nói, "Đại ca ngươi danh tự sẽ không gọi Vương Đại Thối đi. Ngươi biết ta đại ca danh tự" Chẳng lẽ ngươi biết hắn sao?" Vương Nhị Thủ lập đầu, thầm nói, "Không đúng, những năm này đại ca một mực tại Hoàng Thành, lấy ngươi bây giờ năng lực không có khả năng đi Hoàng Thành, ngươi từ nơi nào nghe được ta đại ca tục danh?" Đại ca ngươi nổi danh như vậy, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết." Trương Lãng giờ tay lên xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, cái này ba huynh đệ danh tự đơn giản có thể đem người lôi kinh ngạc, Vương Tam thối cùng Vương Nhị Thủ liền không nói, đôi đây chính là vòng vũ bên trong rất hot một cái xưng hô. có thể được xưng là bắp đuổi người chơi, đều là siêu cấp bỏ được tiêu tiền thổ hào, ôm đuổi chính là đi theo thổ hào đằng sau, nhặt nhặt trang bị, hô vài tiếng đại thần. Cái kia ngược lại là, đại ca tại hoàng thành phi thường nổi danh, tam đệ vào nam gia bắc dấu chấn chải rộng toàn bộ thế giới thứ 3, người biết hắn cũng có khối người, chỉ có ta là ba huynh đệ bên trong không có tiền đồ nhất một cái. Những năm này một mực tại Bình Nguyên thành không có tiếng tăm gì, người khác đều gọi ta là ông chủ cửa hàng tạp hóa, có rất ít người biết tên của ta. Vương Nghị Thủ càng nói càng thất lạc, đôi phế đi tới tiệm tạp hóa. Trương Lãng đi theo vào, an ủi, "Lão bản yên tâm, sau này chúng ta chỉ cần hảo hảo hợp tác, tên của ngươi một ngày nào đó sẽ truyền khắp thế giới thứ ba." Liên ngôi nhà này còn không có khai trương tiểu điểm, có thể có cái gì hành động, ta căn này tiệm tạp hóa đều mở hơn nửa đời người, cũng không có mấy người biết tên của ta. Vương Nghị Thủ không tin Trương Lãng cửa hàng có thể để cho tên của hắn truyền đi. Mặc dù tiệm của ta còn không có khai trương, Nhưng ta cũng không phải người bình thường, ta là Lục Mạn Thiên đồ đệ, về sau đánh quái thăng cấp làm rơi đồ, chương gia cửa hàng danh tự nhất định sẽ vang vọng toàn bộ thế giới thứ ba, đến lúc đó tên của ngươi cũng có thể chuyển vào đại ca ngươi cùng tam đệ trong lốt hai. Trương Lãng bắt đầu lắc lư, kỳ thật hắn cái này cũng không tính là lắc lư, bằng hắn ẩn tàng chức nghiệp, nhất định có thể đi tại đại đa số người chơi phía trước, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, trang bị thật tốt, liền có thể tuân ra cao cấp trang bị. Cứ như vậy Trương gia cửa hàng liền sẽ tại thế giới thứ 3 nổi danh, mà Trương gia cửa hàng mặt ngoài lão bản Vương Nhị Thủ đồng dạng sẽ cùng theo đi ra tên. Trương gia cửa hàng là Trương Lãng cho tiểu điểm đặt tên, hắn không muốn chính mình ra mặt kinh doanh cửa hàng, mà là định đem tất cả quản lý đều giao cho có kinh nghiệm Vương Nhị Thủ xử lý, hắn tin tưởng đối phương có năng lực như thế. Vương Nhị Thủ kích động vỗ đùi, vui vẻ nói, "Đúng a, ta làm sao quên ngươi là Lục Mạn Thiên đồ đệ, Lục Mạn Thiên làm người mặc dù rất không phải là một món đồ" Nhưng hắn thực lực xác thực rất lợi hại, chỉ cần ngươi có thể có hắn một nửa cường đại, liền có thể đánh tới tốt trang bị, đến lúc đó tới mua đồ người liền sẽ biến nhiều, ta liền có thể nổi danh. Nhìn xem so với mình còn kích động Vương Nhị Thủ, Trương Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, nhân viên tính tích cực đã điều động, tiếp xuống liền nên để hắn làm việc, về phần cái kia có thể có Lục Mạn Thiên một nửa mạnh, Trương Lãng biểu thị không nghe thấy. Trương Lãng đem trong túi đeo lưng trang bị tất cả đều đem ra, chỉ vào trong đó hai kiện lam sắt trang bị nguyên thủy gãy sắt. Dặn dò, đây là chương ra cửa hàng nhóm đầu tiên hàng, hai kiện lam trang giá cả định cao một chút, không muốn xem như đồng dạng trang bị bán đi. Ta thế nhưng là một cái thương nhân, tự nhiên biết một kiện trang bị giá trị, cái này không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là mau đem gỗ lỉnh hang động phó bản thông quan, phó bản lần đầu thông quan sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, còn sẽ có phần thưởng phong phú, đó cũng đều là tiền a, thông quan gỗ lỉnh phó bản đảm bảo dương đưa cho ta. Dạng này ta liền có thể đem cái này đai lưng cho ngươi." Vương Nghị thủ xuất ra tử sắc đai lưng, tùy tiện vung tay lên, Trương Lãng lấy ra trang bị đều bị thu vào trong dây lưng, thu hồi trang bị Vương Nghị thủ thúc dục Trương Lãng đi đánh gỗ lỉnh phó bản. Trương Lãng như tên trộm nói, "Không thể hiện tại liền đem đai lưng cho ta không, chúng ta hiện tại thế nhưng là người trên một cái thuyền. Nhiệm vụ hoàn thành mới có thể đem ban thưởng cho ngươi, nếu như bây giờ cho ngươi kia là ra lận, sẽ bị tinh vong đại nhân trực tiếp xóa bỏ ký ức." Chí nhớ của chúng ta nếu như bị xóa bỏ, chẳng khác nào tử vong." Vương Nghị thủ rụt cổ một cái, ánh mắt kìm lòng không được nhìn phía bầu trời. "Vậy quên đi, dù sao cái kia đai lưng sớm tối đều là ta." Thế giới này theo Trương Lãng rất chân thực, thậm chí có đôi khi sẽ cho rằng đây chính là một cái thế giới chân thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương Nghị thủ bởi vì chính mình bị xóa bỏ. Mấy cái này võ tâm thạch cũng cầm đi đi. Trương Lãng đem võ tâm thạch đưa cho Vương Nghị thủ, sau đó xuất ra cấp 2 ma tâm thạch hỏi: Thứ này có phải hay không muốn đi tiệm thợ rèn tìm thợ rèn mới có thể khẳng nạn." Vương Nghị thủ gật đầu nói, "Là, bất quá phải bỏ tiền, càng là khảm nạm cao cấp bảo thạch, cần kim tệ càng nhiều." Cái này ta sớm đoán được. Trương Lãng thu hồi ma tâm thạch, nhìn một chút trong túi đeo lưng kim tệ, còn có mấy vạn, cảm thấy hẳn là đủ, quay người rời đi tiệm tàng hóa, hướng thợ rèn địa phương đi đến. Người còn chưa tới, liền nghe đến một trận đinh đinh đàng đàng rèn sắt thanh âm, thợ rèn là một cái to con trung niên hắn tử. trên người cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng, da tay ngăm đen nhìn phi thường khỏe mạnh, từng quả mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tại thợ rèn trên thân lăn xuống mà xuống. "Lão bản, xin ý tới." Trương Lãng tiến vào tiệm thợ rèn, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nghe trong không khí dị sát vị, để Trương Lãng không thể không lại một lần nữa cảm thán cái trò chơi này chân thực độ. "Tiểu điểm vũ khí đều bị bán đi, ngày mai tại tới đi." Thợ rèn không có ngẩng đầu, chuyên tâm gõ trong tay một thanh không có thành hình binh khí. Mồ hôi trên mặt Châu đều không có xoa một chút. Bởi vì thế rơi thứ 3 tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, rất nhiều tiến vào Bình Nguyên Thành người chơi cầm vẫn là tân thủ gậy gỗ. Bình Nguyên Thành trong lò rèn vũ khí mặc dù là không có thuộc tính bạch bản trang bị, nhưng là cấp 10 bạch bản trang bị, so tân thủ gậy gỗ công kích cao hơn một chút, tại cái thứ nhất người chơi trong lúc vô tình phát hiện tiệm thợ rèn vũ khí về sau, rất nhanh bên trong vũ khí liền bị cướp hết, hiện tại thợ rèn ngay tại tăng giờ làm việc chế tạo binh khí. Ta không mua vũ khí Trương Lãng đi lên phía trước hai bước, xuất ra Ma Tâm Thạch, hỏi: "Ta muốn đem khối bảo thạch này khảm nạm tại vũ khí bên trên." "Ma Tâm Thạch, đây chính là đồ tốt." Thợ Rèn nhìn thấy Trương Lãng trong tay bảo thạch, đình chỉ rèn sắt động tác, cầm lấy một bên khăn mặt lau mồ hôi. "Một kiện đúa phép có thể khảm nạm mấy quả Ma Tâm Thạch, một viên bao nhiêu kiếm tệ?" Trương Lãng đem đúa phép cùng Ma Tâm Thạch đặt chung một chỗ. Thợ Rèn giải thích nói: "Bình thường vũ khí chỉ có thể khảm nạm một viên bảo thạch, cao cấp vũ khí nhiều nhất có thể khảm nạm 5 viên." Nhưng tốn hao liền tương đối nhiều, năng lực của ta chỉ có thể khảm nạm cấp 3 trong vòng bảo thạch, tại cao cấp liền cần đi hoàn thành, một cấp bảo thạch khảm nạm giá tiền là 1000 kim tệ, cấp 2 cần 5000, cấp 3 cần 1 vạn, ngươi viên này là cấp 2 ma tâm thạch, khảm nạm cần 5000 kim tệ, khảm nạm có tỉ lệ thất bại, sau khi thất bại vũ khí không có việc gì, bảo thạch sẽ biến mất. Chương 48, tuyệt chủng nam nhân tốt. Thật đúng là không rẻ. Nghe xong thợ rèn giới thiệu, Trương Lãng chỉ chỉ vũ khí, hỏi da cái này vũ khí có thể khảm nạm mấy khỏa bảo thạch. Đây là Thợ rèn cầm lục sắc pháp trượng càng xem thần sắc càng ngưng trọng, cuối cùng thở dài đem vũ khí đưa cho Trương Lãng, cái này vũ khí quá cao cấp, ta không có cách nào cho nó khảm nạm, cho dù là hoàn thành cao cấp thợ rèn cũng không nhất định có bản lĩnh cho nó khảm nạm bảo thạch. Ý của ngươi là nói ta thanh này vũ khí không có cách nào khảm nạm? Trương Lãng không hiểu rõ ràng chỉ là một tân thủ sáo trang, làm sao lại biến thành cao cấp trang bị? Có biện pháp, nhưng ta làm không được. ta cũng không biết ai có thể làm được. Thợ giàn đem khăn mặt để ở một bên, lại bắt đầu túi đầu rèn sắt. Thần bí như vậy. Trương Lãng nhìn xem trong tay pháp trượng, không có cái gì kỳ lạ địa phương, nghĩ lại thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể hỏi Lục Mạn Thiên cái kia lão hồ đản, hắn đối tha thứ sắc sáo trang quen thuộc nhất, không có khả năng không biết bộ này trang bị nội tình. Giờ đi tiệm thợ rèn Trương Lãng không có trước tiên đi Lục Thủy thôn, hắn định đem nâng cấp lên tới cấp 15 tại trở về tìm Lục Mạn Thiên học kỹ năng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thăng cấp. Hoàng gia Thảo Nguyên, liếc nhìn lại đều là bình nguyên, ngoại trừ ngẫu nhiên có cao hơn đầu gối của hoang bên ngoài, cơ hồ không có cái gì che đậy vặn, nơi này phần lớn là cấp 15 Hoa Yêu cùng cấp 16 Sả Yêu, phi thường thích hợp Trương Lãng hiện tại đang cấp, bởi vì nơi này quái vật đẳng cấp vượt qua hiện tại người chơi quá nhiều, Tả Hữu nhìn lại chỉ có Trương Lãng một người ở chỗ này luyện cấp, còn muốn tăng thêm tại đỉnh đầu hắn xoay quanh tiểu tinh linh. Hoa Yêu cấp 15, chỉ là danh tự bên trong có một cái hoa chữ. Cũng không phải là thật hoa, mà là từng cái biết di động yêu quái, dùng tứ chi hành tẩu, hình thể cùng một đầu đại cẩu không sai biệt lắm, trên đầu có một đoá tiểu hoa, cho nên cứ gọi là hoa yêu, cử ly xa sử dụng ma pháp công kích, thuộc về máu ít công, cao quái vợ. Sa yêu cấp 16. Đong đưa cái đuôi hành tẩu, nửa người trên ngẩn lên thật cao, tại giữ tợn đầu rắn phía dưới sinh trưởng hai đầu cánh tay, cánh tay rất ngắn, cầm vũ khí, khoảng cách gần vật lý công kích, thuộc về máu nhiều công kích thấp quái vợ. Chủ nhân. Chủ nhân, làm rơi đồ. Tiểu Linh hai tay ôm một kiện so với mình thân thể lớn rất nhiều quần áo vui sướng bay đến Trương Lãng trước mặt, con mắt vụ sáng vụ sáng chờ Trương Lãng khen ngợi. Trương Lãng thu hồi trang bị, dùng ngón tay chọc chọc Tiểu Tinh Linh khuôn mặt, khích lệ nói, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Ừm, Tiểu Linh nhất định nhiều hơn nhặt quái vật rơi trang bị. Tiểu Tinh Linh trùng điệp gật đầu, trong tay pháp trượng vùng vẫy hồi hổ sinh phong. Trương Lãng mắt nhìn điểm kinh nghiệm, tại hoang dã thảo nguyên đánh một ngày quái, trong lúc đó ngẫu nhiên về thành mua thuốc. Xử lý trang bị, điểm kinh nghiệm mới lên tới 50%, bảng đẳng cấp trên bảng đã xuất hiện mấy cái cấp 13 người, nghỉ đêm đầu đường vừa mới lên tới cấp 14, rõ ràng là nghĩa vượt qua trưởng lão, trở thành bảng đẳng cấp hạng nhất. Thật khô khan, thật nhàm chán a, Tinh Võng đại thần cho ban thượng cái mọi tử đi. Tại ném đi không biết nhiều ít cái hỏa cầu về sau, cảm thấy nhàm chán trưởng lão ngựa đầu nhìn trời hô to. Chủ nhân lại bắt đầu nổi điên. Tiểu Tinh Linh đối loại trạng diện này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhanh chóng kích động cánh rời đi một chút khoảng cách, sợ nổi điên cũng sẽ truyền nhiễm. Cứu mạng à, cứu mạng à, ai tới cứu cứu ta, có hay không người hào tâm mau tới mau cứu ta cái này siêu cấp vô địch đáng yêu đẹp thanh âm đến đây mà dừng, câu nói kế tiếp bị một trận gió thổi tan. Mội tử đang kêu cứu mạng, tinh vóng đại nhân quá ra sức. Trưng lãng lô thai giật giật, hô cứu mạng người khoảng cách rất xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm, có thể đem chính mình hình dung thành siêu cấp vô địch đáng yêu đẹp. căn cứ chương lãng kinh nghiệm của Dĩ Vãng phân tích, đây tuyệt đối là cái muội tử, mà lại khẳng định là người tướng mạo phiêu lãng manh muội tử. Trương Lãng thu hồi tiểu tinh linh thuận phương hướng của thanh niên nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa thề, "Mị nữ đừng hốt hoảng, ta đến cứu vớt ngươi." Hoàng Gia Thảo nguyên tâm mắt rất hoảng loạn, không có chạy bao xa, Trương Lãng liền thấy hô cứu mạng người, không nói hai lời, giơ tay lên bên trong pháp trượng, dùng sức huy vũ hai lần, ngay sau đó xoay thân thể lại. Đi hướng lúc đến đường. "Quần ca, cứu mạng a!" Đại thần, chớ đi à. Thần tượng, mau trở lại à. Muốn nói Trương Lãng vì cái gì đi, đó là bởi vì siêu cấp vô địch đáng yêu đẹp, lại là một người nam, nam. Trương Lãng đầy ngập nhiệt huyết tới cứu mội tử, đến gần xem xét, lại là cái nam, không đi, chẳng lẽ còn muốn xuất thủ cứu cái kia đem chính mình hình dung thành siêu cấp vô địch Mỹ nam tử tao bao không thành, nhất là cái kia tao bao tiểu chính thái danh tự, để Trương Lãng nhìn đều muốn cùng xài yêu, hoa yêu cùng một chỗ phát nổ hán. Tuyệt trùng nam nhân t Đây chính là cái nào Nam Hải nhân vật tên, nhìn niên kỷ tối đa cũng liền 15 16 tuổi, còn chưa trưởng thành, thế mà lên như thế một cái tao bao danh tự, không biết hắn ở trong game là thế nào hỗn đến bây giờ đẳng cấp này. Nhìn thấy Trương Lãng rời đi, tuyệt trùng nam nhân tốt rất yêu thường, hôm nay vốn là rất bình tĩnh một ngày, cũng bởi vì nhận người khác mê hoặc đến xem xinh đẹp Hoa Yêu, kết quả chờ hắn sau khi đến mới phát hiện, Hoa Yêu chỉ là danh tự bên trong có cái hoa mà thôi, tựa như tên của hắn tán dương loại nam nhân tốt. Nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đại nam hải, hoa yêu thì càng quá mức, lấy như thế một cái dễ nghe danh tự, lại dáng dấp khó coi như vậy, nhai răng, nhếch miệng, tứ chi chạm đất, diện mục dữ tợn, khóe miệng một mực ra bên ngoài nhỏ xuống lấy buồn nôn nước biết, trên thân chỉ có một tầng đất màu xám lông tơ. Nhìn thấy đây hết thảy tuyệt chủng nam nhân tốt quả quyết xuất thủ muốn kết thúc để cho mình huyễn tưởng phá diệt hoa yêu, cũng không biết là vận khí của hắn tốt, vẫn là vận khí không tốt. Tuy tiện vừa ra tay lại đụng phải một cái hoa yêu tinh anh quái, hắn mới cấp 12, cầm trong tay một thanh kiếm, nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng chỉ là bị cấp 15 tinh anh hoa yêu tùy tiện liếm lấy hai lần, HP liền soạt một chút đến cùng. Hoa yêu công kích là nhỏ nước miếng cùng phun ra thật dài đầu lưỡi, nhìn rất có điểm buồn nôn, tuyệt trùng nam nhân tốt xem xét đánh không lại hoa yêu, lập tức quay đầu liền chạy, cái này vừa chạy hạo chết không chết thế mà chạy vào hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, trên đường đi tựa như một cái chuyên môn dẫn quái người chơi. Sau lưng theo một chuỗi hoa yêu cùng xạ yêu. Đường tới đây, cả chính phiền đây. Trương Lãng nghe được sau lưng một trận chạy âm thanh, quay đầu hung ác trừng mắt Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, đại hưu ngươi tại tới, ta liền chơi chết ngươi khí thế. Thần tượng, đại thần, ngươi động thủ đi, có thể chết ở trong tay của ngươi là ta Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt vinh hạnh. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt không chút nào dừng lại tiếp tục chạy hướng Trương Lãng. Trương Lãng thầm mắng một tiếng, bệnh tâm thần. Chánh sang bên, cũng không có công kích Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt. Làm tốt treo trở về chuẩn bị tuyệt chủng nam nhân tốt, nhìn thấy Trương Lãng không có công kích, không hiệu quát, đại thần, làm sao còn chưa động thủ, nhanh lên động thủ a, phía sau quái vật muốn đuổi tới, ta không muốn chết tại bọn chúng những này xấu xí quái vật trên tay, ta muốn chết tại đại thần thần tượng trong tay. Đúng là một người bị bệnh thần kinh. Trương Lãng lần nữa xác nhận đối phương đầu góc không bình thường, dự định quấn cái phương hướng tìm một chỗ an tĩnh luyện cấp. Chương 49, không thể nhịn được nữa. Hiện tại mọi người đẳng cấp còn không có thăng lên đến Cho nên hoang giá thảo nguyên đích sắc rất ít người, chỉ có hai cái, một cái liều mạng chạy trốn, một cái thành thê luyện cấp, quái rất nhiều, khắp nơi đều là hoa yêu cùng xạ yêu, nhất là tuyệt chủng nam nhân tốt sau lưng cùng một nhóm lớn, nhìn phá lệ hùng vĩ, tựa như một cỗ chạy nhanh bên trong xe lửa, tuyệt chủng nam nhân tốt như cái đầu tàu, mang theo sau lưng quái vật tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên chạy trốn. Đại thần, ta lại chạy về tới. Thần tượng, ta lại đến xem ngươi. Quân cô ca, ta sắp chạy không nổi rồi. Có thể để cho ta chết tại thần tượng trong tài sao? Tuyệt trùng nam nhân tốt tại vây quanh chương lãng chuyển 188 cái vòng mấy lúc sau, rốt cục chảy không nổi rồi, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một mặt ngươi ngoa giết nét mặt của ta. Tuyệt trùng nam nhân tốt đình chỉ chạy, phía sau hắn quấy nhưng không có, mấy cái công kích từ xa hoa yêu trong nháy mắt phun ra mấy bãi nước miếng, trong đó còn có hai đầu tinh hồn buồn nôn đầu lưỡi. Triệu Hoán Thụ yêu Mắt thấy Hoa yêu công kích liền muốn rơi vào tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân, Trương Lãng triệu hoán ra thủ yêu, ngang tại trước người hắn cứu được hắn một đầu mập nhỏ. Hỏa cầu. Có thủ yêu ở phía trước làm xe tăng khiến thịt, Trương Lãng tiện tay một cái hỏa cầu liền kết thúc một cái hoa yêu sinh mệnh. Thật không hổ là thần tượng của ta, ma pháp công kích thật cao, có thể sử dụng triệu hoán thú, còn có thể dùng ma pháp, đơn giản quá đẹp rồi. Tuyệt chủng nam nhân tốt con mắt đưa ra tiểu tinh tinh. Trương Lãng cái trán toát ra hai đầu hắt tuyến. Ngụy Thẩm nếu không phải nhìn ngươi ở chỗ này chuyển hơn 100 vòng còn chưa có chết, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Hoa yêu lượng máu rất ít, cơ hồ một cái hỏa cầu chết một cái, xạ yêu lượng máu nhiều một ít, nhưng nó công kích cũng rất thấp, coi như chỉ có cấp 12 tuyệt chủng nam nhân tốt cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, chỉ là giết quái hiệu suất chậm rất nhiều. Thân tượng, tổ cái đội thôi, cái này đều là kinh nghiệm a. Tốn sức khí lực giết một cái xạ yêu nhìn thấy kinh người điểm kinh nghiệm, tuyệt chủng nam nhân tốt hai tay bày biện cái cằm. Như cái tiểu nữ hài nháy mắt, nhào linh nhào linh nhìn xem Trương Lãng, bị Hù Trương Lãng kèm chút một cái hỏa cầu nện trên mặt hắn. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sợ chính mình nhịn không được sẽ đem ngươi cô máy." Trương Lãng rồi ra một ngón tay điểm tại Tuyệt Trùng nam nhân tốt trên trán, dùng sức đem hắn đẩy ra một chút khoảng cách. Tuyệt Trùng nam nhân tốt vô ngữ, ngửa khí kiên định nói, "Muốn giết cứ giết, có thể chết ở thần tượng trong tay, ta Tuyệt Trùng nam nhân tốt không một câu oán hận nào." "Đồng học, ngươi năm nay mấy tuổi?" Trưng lãng khỏe miệng giật giật. Mười lăm, mấy ngày nữa liền mới sáu tuổi. Không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện, sẽ không đầu của ngươi cũng bị cửa kẹp qua đi. Trưng lãng không tự chủ được nhớ tới não nhân chỉ có như hạt đầu nành cồn cả nhị hoàng tử. Đại thần, ta cam đoan đầu của mình tuyệt đối không có bị cửa kẹp qua. Tuyệt chủng nam nhân tốt vậy mà tại trứng trạc đàng hoàng trăm chú trả lời, hắn là thật nghe không ra tốt xấu nói. Thân tượng, tranh thủ thời gian tổ một cái, mang ta thăng cấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt phát ra ngoài xin gia nhập tổ đội không thành công, lập tức lại gửi tới một cái. Trương Lãng tiếp nhận tuyệt trùng nam nhân tốt xin gia nhập tổ đội, nghi thẩm, xem ở đầu óc ngươi không bình thường phấn thượng, liền mang mang ngươi đi. Ta cùng đại thần tổ đội, trước ghi chép video, đang quay chiếu, quay đầu nhất định phải hào hào khoe khoang. Khoe khoang. Tuyệt trùng nam nhân tốt một trận bận rộn, một hồi ghi chép video, một hồi chụp ảnh, chính là không đánh quái. Nhìn Trương Lãng nghiến răng, chính mình thế mà biến thành tay chân, không bao lâu ngoại trừ một cái tinh anh hoa yêu, cái khác quái đều chết tại trường lãng cùng triệu hoán thú liên thủ phía dưới, về phần tuyệt chủng nam nhân tốt, từ khi tổ đội về sau liền không có đánh quái, một mực tại chỗ nào bận rộn, hiện tại đang cùng người nói chuyện tiếng đâu. Uy, nhị cậu tử, biết ca hiện tại cùng ai ở một chỗ sao? Nói ra hủ chết ngươi, nhất thủy thập và Nghiên. Cái gì? Ngươi cũng dám không tin ta, ảnh chụp, video đều có, ngươi muốn nhìn cái kia. Lần này tin chưa, muốn cho ta cho ngươi muốn ký tên, nằm mơ. Ta còn không, có thần tượng ký tên đâu. Tam Nữu Tử, biết ca hiện tại cùng ai ở một chỗ sao? Nói ra ngươi cũng không tin, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên biết không? Đúng, đúng, chính là cái kia tự sát của nhân, Quần Bồ Ca. Sáu nha, ca hiện tại cùng với Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đâu? Hâm mộ đi, để ngươi đến Hoang Giá Thảo Nguyên cùng một chỗ nhìn hoa yêu, ngươi không đến, lần này hối hận đi. Thất toa, đoán xem ca hiện tại cùng ai cùng một chỗ đâu? Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, ha ha, chúng ta ngay tại tổ đội luyện cấp đâu. Quay đầu ảnh chụp cho ngươi mấy chương, nhớ mời ăn cơm a. Không có ý tứ, tay run. Tại không thể nhịn được nữa phía dưới, Trương Lãng hỏa cầu trong tay rốt cục đập vào Tuyệt Trùng nam nhân tốt trên mặt, "Oanh" một tiếng, Tuyệt Trùng nam nhân tốt trắng đoan khuôn mặt trong nháy mắt biến sơn đen mà hắc, khắc Trương Lãng ngạc như là một cái hỏa cầu xung dưới, Tuyệt Trùng nam nhân tốt thành máu một chút cũng không có giảm bớt. "Thần tượng, ngươi tại sao có thể như vậy chứ?" Tuyệt Trùng nam nhân tốt một mặt không cam lòng xoa xoa mặt, coi như không xoa. và cái 2 3 giây về sau hệ thống cũng sẽ tự động đổi mới. Nhìn xem một cái tiểu chính thái biến thành vai mặt hoa, Trương Lãng trong lòng còn có chút đã nghiền không đi, dù sao cũng là đứa bé nha, ngượng ngùng nói, thật là tay run một chút, không cẩn thận mới đụng phải ngươi. Động thủ trước đó hẳn là trước tiên đem ta đá ra ngoài đội ngũ a, tại một đội ngũ bên trong, thần tượng công kích là không có cách nào tổn thương đến ta. Tuyệt trùng nam nhân tốt não mạch kiến cùng Trương Lãng căn bản không tại trên một đường thẳng. Hắn thèm mà đang trách Cư Trương Lãng động thủ trước đó không có đem hắn đá ra đội ngũ. Ha ha. Trương Lãng trong lòng có vô số thảo mê mã đang lao nhanh, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì, đối mặt như thế một cái kỳ hoa, chỉ có thể sắc mặt cứng ngắc ha ha hai tiếng, ngay cả một đội ngũ ở giữa không thể công kích lẫn nhau loại này vong du cơ bản thiết lập đều quên hết. A, làm rơi đồ. Tuyệt trùng nam nhân tốt lúc này rốt cục thấy được Hoa Yêu tinh anh tuân gia trang bị, hấp tấp chạy tới nhặt lên, đưa đến Trương Lãng trước mặt. Sùng bãi nói, thần tượng, trang bị của ngươi. Trang bị có 2 kiện, 1 kiện làm trang, hoa yêu chi hoàn, phòng ngự 1-1, cần trí lực 55, cần trơ cấp 15, chưa dám định. Tiện tay 1 cái dám định thuật, bạch quang tránh qua, hoa yêu chi hoàn nhiều 1 cái thêm 5 điểm trí lực thuộc tính. Mũ giáp hình trang bị, chương lãng đã có lục sắc mũ giáp, thêm 5 điểm trí lực làm trang hoa yêu chi hoàn căn bản trứng mắt. Một món khác là không có thuộc tính đồ trắng quần áo, hoa yêu giáp, phòng ngự 1-1, cần trí lực 46. Tuần chờ cấp 14, vừa vận thích hợp chương lãng, ném đi tân thủ áo choàng, mặc vào hoa yêu giáp, phối hợp sau lưng lục sắc áo choàng, nhìn so trước kia uy phong rất nhiều. Đem hoa yêu chi hoàn bộ vào ba lô, chương lãng nhìn bốn phía tản mắt tiền, hỏi: "Làm sao không chiếm? Những vật này rất hữu dụng sao?" Tuyệt trùng nam nhân tốt xoay người nhặt lên một ngân tệ, khó hiểu nói: "Không phải chỉ có kim sắc mới có tác dụng sao? Những này màu bạc còn có màu đồng không có tác dụng gì?" Đây là một người có tiền nhà hải tử. Từ thái độ đối với kim tiền nhìn, chương lãng cảm thấy đối phương trong nhà khẳng định rất có tiền, không phải không có khả năng trướng mắt ngân tệ. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thử phi ngư bị nốt. Nếu là kẻ có tiền, kia trang bị cũng không cần điểm, hai kiện trang bị đều thuộc về chương lãng tất cả, trên đất ngân tệ cùng tiền đồng cũng bị chương lãng nhặt lên. Tiểu tử, Cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ, tổ đội luyện cấp cũng luyện, có phải hay không nên rời đi? Trương Lãng nhìn xem Tuyệt Trùng nam nhân tốt, mặc kệ là ngữ khí vẫn là trên mặt biểu lộ đều có rất rõ ràng không kiên nhẫn. "Thân tượng, ngươi là đang đuổi ta đi sao?" Tuyệt Trùng nam nhân tốt vạn phần không muốn nhìn xem Trương Lãng, trong mắt dâng lên một mảnh hơi nước. Nếu như loại vẻ mặt này không phải xuất hiện tại một cái ghê tởm tiểu chính thái trên thân, mà là xuất hiện tại một cái manh muội tử trên thân liền tốt, Trương Lãng nghĩ như vậy, thống khoái gật đầu. trực tiếp mở miệng, "Đúng vậy, ta chính là đang đuổi ngươi đi, cút nhanh lên đi." Thần tượng là nhất định phải nghe, ta cái này lân. Tuyệt trùng nam nhân tốt lễ mà lễ mề di động bắt đầu so rùa đen tốc độ không nhanh được nhiều ít, thật vất vả rời đến xa 3 mét, lại vụt một chút chạy đến lãng trước mặt Trương Lãng. "Ngươi còn muốn làm gì?" Trương Lãng làm ra phòng bị dạng. Cách cách cách. Liên tiếp mấy đạo cửa chớp tâm thanh, tuyệt trùng nam nhân tốt nhấn chụp ảnh công năng khóa, chiếu xong bên trong, một bên kiểm tra ảnh chụp, một bên thấp giọng nói: liưu mấy cái phân biệt ảnh chụp làm kỷ niệm. Ngoá, cút nhanh lên, không phải lão tử đánh người. Trương Lãng cảm giác nếu là tại cùng trước mắt cái này tiểu chính thái đợi cùng một chỗ, khẳng định sẽ khống chế không nổi chính mình giết hắn. Thần tượng gặp lại. Đại thần gặp lại. Quân Quốc gia gặp lại. Tuyệt trùng nam nhân tốt cẩn thận mỗi bước đi, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là tại làm sinh ly tử biệt đâu. Hỏa câu thuật. Tại tuyệt trùng nam nhân tốt thứ 98 thứ quay đầu thời điểm, Trương Lãng quả quyết một cái hỏa cầu đánh tới hướng đối phương, đáng tiếc khoảng cách quá xa không có đụng tới. Rốt cục xéo đi, thế giới thanh tĩnh. Trương Lãng ngoốc ngoốc lộ thai, mắt nhìn đi không thấy Tuyệt Trùng nam nhân tốt, Triệu Hồi gia tiểu tinh linh tiếp tục đánh quái thăng cấp, chỉ cần lên tới cấp 15, liền có thể đi Lục Thủy thôn tìm Lục Mạn Thiên học kỹ năng mới, còn có thể thuận tiện đi tìm Vương Tam Thối hỏi thăm liên quan tới thần bí quyển trục sự tình. Đối thần bí quyển trục, Trương Lãng cũng không phải là rất gấp, từ huyết sắc hoa hồng cái nào quyển trục đến phòng đoán Trong tay mình quyển trục khẳng định không phải gần đây có thể sử dụng, huyết sắc hoa hồng quyển trục yêu cầu là thông quan cấp 15 phó bản, mà chương lãng trong tay quyển trục thế nhưng là cao cấp nhất, mở ra phương pháp chỉ sợ so thông quan cấp 15 phó bản muốn khó hơn nhiều. Tuyệt trùng nam nhân tốt rời đi về sau, hoang dã thảo nguyên tại không có những người khác tới quấy rầy, có vết xe đổ, chương lãng cũng không dám tại gần cầu Tinh Vọng cho cái mụ tử, trải qua lần này giáo huấn, chương lãng cảm thấy Tinh Vọng là cái rất không đáng tin tụi máy chủ. Đương nhiên loại lời này chỉ dám ở trong lòng nén lại, cũng không dám nói ra, vạn nhất bị Tinh Võ nghe được, ai biết lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cứ như vậy cùng Tiểu Tinh Linh cùng một chỗ luyện nửa ngày cấp, thanh điểm kinh nghiệm tựa như ô sen đang bò động, nhìn xem làm cho lòng người gấp, nhưng không có biện pháp gì. Đột nhiên một đầu tin tức thanh âm nhắc nhở đánh gãy chương lãng máy móc tính luyện cấp, nhanh chóng thanh lý mất trùng quái, để Tiểu Tinh Linh đình chỉ công kích cái khắc quái, mở ra tin tức bảng, tin tức là huyết sắc hoa hồng gửi đi, tiện tay đốn mở Nhất Thụy Thập văn Nghiên, nghe Đinh Phong nói ngươi cùng Tử Phi Ngư bang chủ rất quen. Đúng thì thế nào? Trương Lãng trở về một cái tin tức, trong lòng mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, từ khi tới Bình Nguyên thành vẫn chưa từng gặp qua Tử Phi Ngư bằng hắn. Huyết Sắc Hoa Hồng gửi đi nói, Tử Phi Ngư bị khủng long tộc cổ cả người vây ở kinh khủng hẻm núi, nếu như không ai cứu, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ co máy. Tại sao muốn nói cho ta, không phải là muốn cố ý đem ta lừa qua đi, âm thầm mai phục đánh lén ta đi. Trương Lãng có chút không tin huyết sắc hoa hồng, nếu không phải đinh phong quan hệ, hắn thậm chí cũng sẽ không thèm đối phương hảo hữu. Huyết sắc hoa hồng, ngươi suy nghĩ nhiều, lần trước là hiểu lầm, đinh phong nói, sau này không để chúng ta cùng ngươi là địch, coi như ta muốn động thủ, bên cạnh ta mấy cái huynh đệ cũng sẽ không nghe ta. Bọn hắn càng thêm nghe đinh phong, chỉ là trùng hợp nghe nói Tử Phi ngư mấy người bị vây ở kinh khủng hẻm núi, cảm thấy phải cùng ngươi nói một tiếng, sau đó cùng nói, chính là đơn giản như vậy. Nếu như ta đi cứu Tử Phi Ngư, không cần thận bị cổ ca người dập, ngươi khẳng định là vui vẻ nhất cái nào, không cần tự mình động thủ, liền đem thủ cho báo, còn sẽ không gây nên đinh phong phản cảm, thật sự là một cái nữ nhân đáng sợ. Trương Lãng hơi híp mắt, huyết sát hoa hồng một nữ nhân có thể để cho mấy nam nhân cam tâm tình nguyện nghe lời, để nàng làm hoa hồng máu bang chủ, tuyệt đối không phải là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp đơn giản như vậy, mặc dù bởi vì đinh phong nguyên nhân, nàng không thể đối Trương Lãng động thủ. Nhưng bọn hắn 5 người đều cúp máy là sự thật, không có khả năng bởi vì Đinh Phong một hai câu coi như chưa từng xảy ra. Huyết sát hoa hồng đây là cố ý cho Trương Lãng gài bẫy, mặc kệ Trương Lãng có đi hay không, đối nàng đều không có tổn thất, đi rất có thể bị Cổ Lca người giết chết, lớn như vậy thủ đền báo, không đi, nàng tổn thất gì đều không có, về sau còn có thể cầm chuyện này châm ngòi tử phi ngư cùng Trương Lãng quan hệ trong đó. Người không biết lòng của phụ nữ mắt đều rất nhỏ sao? Hiện tại tin tức đã truyền cho ngươi. Ta rất hiếu kỷ, người đến cùng có đi hay là không? Huyết sát hoa hồng không có phủ nhận, ngược lại hào phóng thừa nhận. Đi, vì cái gì không đi, chơi đùa không phải liền là một cái chơi sao, ca thế nhưng là chết qua hơn một ngàn thứ nam nhân, chẳng lẽ còn sợ tử vong không thành? Trương Lãng phát xong tin tức, quay người đi hướng hoang dã thảo nguyên biên linh dưới, dự định rời đi nơi này đi kinh khủng hẻm núi nhìn xem, về phần có cứu hay không người, vậy sẽ phải xem tình huống đang quyết định. Đại tỷ đầu 10 vạn năm thật sẽ đi kinh khủng hẻm núi sao, cồn cả những hộ vệ kia đều không phải nhân vật đơn giản, mỗi một cái đều là thế giới hiện thực siêu cấp cao thủ. Hỏa thần truyền nhân mặc dù không cam tâm bị Trương Lãng cướp máy một lần, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Trương Lãng chết bên ngoài tộc nhân trong tay. Vũ trụ tinh không cười nói, 10 vạn năm thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, sẽ không chết dễ dàng như vậy, bằng không thể cũng không thể tùy tiện đem chúng ta nằm cái cút. Tinh không, bất trên cái Voi ra giày dùng chân đá đá sắc mặt âm trầm huyết sắc hoa hồng. Nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi lo lắng bất an xoa nắn góc áo, nhỏ giọng nói: "Lại tỷ, chuyện này nếu là Đinh đại ca biết có tức giận hay không nha?" Huyết sắc hoa hồng thân sắc chỉnh trọng nói: "Các ngươi ai cũng không thể đem chuyện này nói cho Đinh Phong, chúng ta những năm này cùng một chỗ chinh chiến qua rất nhiều trò chơi, chưa bao giờ giống lần này, mới vừa đối mặt liền bị người cho đoản diệt, sự tình hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cùng mười vạn năm ở giữa ân oán thanh toán xong." Về sau cũng không tiếp tục đi tìm hắn gây phiền phức chính là. Đại tỷ đầu yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, chúng ta chỉ là trùng hợp đến kinh khủng hẻm núi luyện cấp, vừa vặn nhìn thấy khủng long tộc Colca dẫn người khốn trụ tử phi ngư đội ngũ. Sau đó hảo tâm đem cái này tin tức nói cho Trương lắng nghe, về phần sự tình phía sau, chúng ta cũng không biết. Vũ trụ tinh không lộ ra rất khéo đưa đẩy, lời nói giọt nước không loạn. Chương 51, kinh khủng hẻm núi. Huyết sát hoa hồng hài lòng nhẹ gật đầu. Phân biệt mắt nhìn Hỏa Thần Truyền Nhân cùng nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi, dặn dò, hai người các ngươi phải quản lý tốt miệng của mình. Biết, đại tỷ. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi nhát gan rậm chân. Hỏa Thần Truyền Nhân chỉ là gật đầu, cũng không nói lời nào. Đi, chúng ta đi luyện cấp, kinh khủng hẻm núi qué mặc dù dáng dấp rở người, nhưng điểm kinh nghiệm cho nhiều. Huyết sắc hoa hồng hăng hái vung tay lên, mang theo sau lưng bốn người đi vào một cái đại hạp cốc, hẻm núi rất rộng. Bên trong lít nhà lít nhít khắp nơi đều là đường dẽ, nhìn không giống như là hẻm núi, giống như là một trỗ mê cung. Nửa ngày về sau, trải qua nghe ngóng thêm tìm tòi, Trương Lãng đi tới kinh khủng hẻm núi cửa vào, nhìn xem như cái mê cung đồng dạng hẻm núi, Trương Lãng nhịn không được nhíu nhíu mày, mở ra hảo hữu bảng, cho Tử Phi Ngư gửi đi nói, nghe nói ngươi bây giờ qua thật không tốt. Ngươi nhận được tin tức. Tử Phi Ngư tin tức hồi phục rất đơn giản, không có nói rõ tình huống, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Có người cố ý đem tin tức của ngươi tiết lộ cho ta, muốn nhìn một chút ta có thể hay không xuất thủ cứu ngươi, đương nhiên nàng muốn nhìn nhất đến là ta bị cột cả người dập rơi. Trương Lãng tìm một cái tảng đá lớn đôn, ngồi xuống, trò chơi này quá chân thực, liền ngay cả đi đường nhiều chân đều sẽ sinh ra đau buốt nhất cảm giác, dùng tay vướt vướt hai chân. Tử Phi Ngư trả lời, ngươi vẫn là đừng đến, cột cả người rất biến thái, tất cả đều là cao thủ, đã vượt ra khỏi ta đối trò chơi phạm vi hiểu biết. Chúng ta mấy cái bị vây ở một cái rất địa phương an toàn, chúng ta giết không được người bên ngoài, người bên ngoài cũng giết không được chúng ta, nơi này có thể giết quái lên cấp, dù sao chúng ta chỉ cần không đi ra, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dược thủy đâu? Chờ các ngươi trên người dược thủy tiêu hao hết, liền nguy hiểm. Trương Lãng rất rõ ràng trong trò chơi dược thủy tầm quan trọng, nhất là như loại này tiêu hao chiến, nếu như không có dược thủy, trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương cuốn máy. Cùng lắm thì treo trở về, không có gì đáng lo lắng. Từ Phi Ngư lời này có chút bất đắc dĩ, nhưng lại rất hiện thực. "Xem ra các ngươi tình huống hiện tại thật không tốt a." Đơn giản hai câu nói, để Trương Lãng cảm nhận được Từ Phi Ngư bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ Từ Phi Ngư là một người có dạ tâm, một người như vậy lại nói ra cùng lắm thì trêu chợ ở về loại này, rõ ràng mất đi tỉnh táo lúc mới có thể nói nói nhảm, không cần đi nhìn, Trương Lãng cũng có thể nghĩ đến tình huống của bọn hắn khẳng định rất tồi tệ. Từ Phi Ngư trả lời, "Tình huống xác thực thật không tốt." Ba huynh đệ chúng ta bị vây ở chỗ này còn chưa tính, còn có hai cái chuẩn bị gia nhập Phi Ngư Bang người cùng với chúng ta, nếu như dưới loại tình huống này cùng một chỗ bị treo trở về, ta sợ hai người bọn họ đối còn không có thành lập Phi Ngư Bang mất đi lòng tin. Nhìn thấy Tử Phi Ngư về tin tức, Trương Lãng im lặng cười cười, sống chết trước mắt còn muốn lấy không có thành lập Phi Ngư Bang. Bang phái hệ thống bây giờ còn chưa có mở ra, nghe nói muốn chờ có người lên tới cấp 20 mới có thể mở ra bang phái hệ thống. Phát cái tọa độ tới. Có thời gian ta đi xem một chút, có thể cứu thuận tay cứu một chút, không thể cứu, ngươi cũng đừng trách ta a." Trương Lãng lời nói rất ngay thẳng, một số thời khắc cùng có ít người không cần thiết quanh co lòng vòng, như thế ngược lại làm cho người ta phàn cảm. "Ha ha, ngươi nói như vậy ta coi như yên tâm, trước đó thật đúng là sợ ngươi đầu não nóng lên vọt thẳng tới cứu người, ngươi bây giờ cấp bậc là thế giới thứ 3 đệ nhất nhân, nếu như bởi vì chúng ta mấy cái rơi ra bảng đẳng cấp, kia phi ngư bảng coi như thật thành hệ ngân hà tội nhân." Từ Phi Ngư lại còn có rảnh rỗi tại tin tức phía trước phát hai cái cười to biểu lộ, sau đó lại gửi đi một tọa độ. Đây mới là một mực không nói cho ta bị nhốt nguyên nhân, còn tưởng rằng là lo lắng ta bị cổ cả người dập rơi đâu. Nhìn thấy Từ Phi Ngư hồi phục, Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì hai câu, đứng người lên xem xét chính mình vị trí tọa độ, sau đó cùng Từ Phi Ngư gửi đi tới tọa độ vừa so sánh, suy đoán ra một thứ đại khái phương hướng, cất bước tiến vào kinh khủng hẻm núi. Kinh khủng trong hạp cốc khắp nơi quái thạch san sát, Tượng đầu đá là vách tường đem hẻm núi cách thành cái này đến cái khác phòng nhỏ, hẻm núi hai bên cao cao vách núi chặn ánh nắng chiếu xạ. Khác toàn bộ hẻm núi có một loại âm trầm bầu không khí. Kinh khủng hẻm núi sở dĩ gọi kinh khủng hẻm núi, không chỉ có lạ bởi vì nơi này bầu không khí âm trầm, đồng thời cũng có nơi này quái vật môn nhân. Nhện mặt người, cấp 12, vật lý công kích quái, tựa như tên của nó, lớn một tấm không biết nói chuyện mặt người, một khuôn mặt người phối hợp to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nhện thân thể. Choi người nhát gan cũng không nguyện ý tới đây luyện cấp. Dán mặt người, cấp 13, một loại cùng sả quái không sai biệt lắm vật lý công kích quái, khác biệt duy nhất là loại rắn này không có hai tay, đồng dạng đỉnh lấy một khuôn mặt người, lợi dụng miệng cắn xé, cái đuôi vung vậy công kích. Nếu như phía trên hai loại quái còn có thể tiếp nhận, kia đằng sau một loại liền càng thêm dọa người, Hư Thối Cương Thi, cấp 14, ma pháp công kích quái, một loại mặt ngoài thân thể hiện ra hư thối trạng thái cương thi, hành động chậm chạp, phồng lên trong bụng tràn đầy khí độc. làm địch nhân tiếp cận, sẽ phun ra trong bụng khí độc công kích, là một loại máu rất mỏng, nhưng có rất ít người nguyện ý giết quái vật, bởi vì độc tính của nó rất mãnh liệt, nếu như không thể ngay đầu tiên giết chết nó. Một khi bị nó phun ra độc đánh trúng, liền sẽ tiếp tục mất máu 1 phút đồng hồ, mặc dù có thể uống đỏ bình chống cự, nhưng dạng này tiêu hao quá lớn, bình thuốc cũng là muốn tiền. Tiến vào kinh khủng hẻm núi, một người mặt nhện đột nhiên từ bên cạnh trên tảng đá nhảy xuống dưới, rơi vào trường lãng trước người không đủ 1 mét địa phương. trong miệng phát ra một trận trầm thấp kêu to, không, có quá nhiều do dự, mấy đầu lông sủ móng vuốt vừa đi vừa về chuyện, nhanh chóng chạy hướng Trương Lãng, trong ngáy mắt, một cái móng vuốt sắc bén liền đi tới Trương Lãng trước mặt, từ trên xuống dưới hung hăng đâm vào Trương Lãng đầu. Một cái phá trò chơi không chuyện làm như thế chân thực làm gì? Nhìn xem càng ngày càng gần chân nện, phía trên lông tơ có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả Đường Vân đều nhìn nhất thanh nhị sợ, mang theo gào thét phong thanh truyền vào lỗ tai, Trương Lãng tỉnh táo phát ra một cái hòa cầu. Roeng một tiếng, hỏa cầu khoảng cách gần nổ tung, hỏa tinh tung tóe trên người trưởng lão, bởi vì là chính mình phát ra hỏa cầu, đối với hắn không có một tia tổn thương, nhưng nền mặt người lại bị hỏa cầu lực trùng kích mang theo lui về sau một chút khoảng cách, bên miệng bén nhọn răng không ngừng cắn vào, nền mặt người lại một lần nữa vọt lên, lần này tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Tiểu Linh, ra. Hỏa cầu thuật thời gian cuốn đầu còn chưa tới, vì không khiến người ta mặt nhẹ độ phải, trưởng lão đành phải triệu hồi ra tiểu tinh linh. Nắm cây quật Tiểu Tinh Linh gia nhìn thấy Trương Lãng gặp nguy hiểm, trong nháy mắt thả ra một cái đơn thể kỹ năng, một cái nhánh cây hung hăng đánh vào nhện mặt người trên thân, lực lượng khủng lồ để nó vọt tới trước thân thể dừng lại một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng trước khi chết gào thét, sau đó liền chết. Vật lý công kích quái máu chính là dạy. Trương Lãng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, Hoàng Dã trên thảo nguyên cấp 15 Hoa Yêu cũng chịu đựng không được hắn một cái hỏa cầu, mà bây giờ một cái cấp 12 nhện mặt người lại tại một cái hỏa cầu phía dưới sinh long hóa hổ. May mắn có tiểu tinh linh ở một bên kịp thời bổ đau, không phải cũng chỉ có thể triệu hoán thụ yêu. Trường 52, Khủng Long Đội Có tiểu tinh linh còn lại sự tình liền đơn giản nhiều, trên đường đi gặp phải hết thể mọi người mặt nhện đều chết tại trường lãng cùng tiểu tinh linh liên thủ phía dưới. Một bên đi đến xâm nhập, một bên so với tòa độ, tại quẻo qua một cái cua quẻo lúc, đột nhiên một đạo tê tê âm thanh chuyển vào trường lãng lộ thai, sau đó một cỗ mùi hôi thối sông vào múi. Ta bắt đầu có chút chán ghét cái này phá trò chơi. Trương Lãng một lăn lông lốc tránh thoát rắn mặt người tấn kích, trong không khí mùi hôi thối để hắn nhịn không được bóp hai lần cái mũi. Rắn mặt người cũng liền lớn một tấm giống người mặt, dài hơn 1m thân rắn, đầu ngẩng cao, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy một đầu phân nhánh đầu lưỡi. Theo Trương Lãng còn không có hoang giá trên thảo nguyên xà yêu đè mắt, chỉ ít xà yêu trên thân không có mùi hôi thối. Tt. Rắn mặt người dong đưa đôi rắn, phun ra nuốt vào đầu lưỡi trong miệng không ngừng phát ra một loại tt âm thanh, thân thể chậm rãi tới gần Trương Lãng phương hướng. Đột nhiên, dáng mặt người thật dài thân thể kéo căng, giống bắn đi ra mũi tên, siêu một tiếng phóng tới Trương Lãng, miệng rộng mở ra đến một cái khoa trường tình trạng, trong miệng lênh lênh đầy đập răng, thấy thế nào làm sao không giống như là một con rắn cái này có. Hỏa cầu, nhẫng cây quật. Hai cái kỹ năng xuống dưới, dáng mặt người cơ hồ gián Trương Lãng thân thể biến thành một đầu rắn chết, chỉ cần tại chậm hơn 0.1 giây chung, dáng mặt người buồn nôn miệng rộng liền sẽ cắn trên người Trương Lãng. Nên mặt người, dáng mặt người đều kiến thức tiếp xuống cái này hư thôi cương thì, nghe nói đồ chơi kia mới là kinh khủng hẻm núi buồn nôn nhất quái vật. Trương Lãng uống cái la bình, trên đường đi không có bị quái chạm thử cũng coi là vận khí không tệ, tiếp xuống Trương Lãng tiến lên càng cẩn thận kỹ càng. Cũng không phải sợ bị quái cút máy, mà là loại quái vật này dáng dấp thực sự quá ác tâm, Trương Lãng không muốn cùng loại này buồn nôn quái vật đến cái tiếp xúc thân mật. Tại giết không biết bao nhiêu cá nhân mặt nhện cùng rắn mặt người về sau, Trương Lãng đi tới một cái càng thêm địa phương âm u. Ngẳng đầu nhìn đỉnh đầu mới phát hiện chô đứng lập vị trí là bên vách núi, trên vách đá sinh trưởng rất nhiều không biết tên cây, nhánh cây kéo dài giữa không trùng, giống như là tre khuất ánh nắng mây đen, mặc dù nơi này lúc đầu cũng không có gì ánh nắng. Trong không khí có một cỗ mùi hôi hương vị, giống như là ngay tại hư thối thi thể, bốn phía hiên tĩnh liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều không có, chương lãng vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thị, một cái trò chơi mà thôi, về phần làm khủng bố như vậy sao, nếu là nhát gan một điểm người đến... Nói không chừng sẽ hù ra bệnh tim. "Đói." Một đạo thanh âm đứt quãng đột nhiên tại yên tĩnh không gian bên trong vang lên, thanh âm chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán phát ra âm thanh quái vật ở nơi nào. Loại thanh âm này tại tăng thêm bốn phía âm trầm hoàn cảnh, chỉ làm cho người có một loại tê cả da đầu, tâm phách run cảm giác. May mắn ca là gan cũng đủ lớn, không phải không phải hù chạy không thể. Trương Lãng nuốt xuống nước bọt, nắm thật chặt trong tay pháp trượng, mắt nhìn đỉnh đầu tiểu tinh linh. Cuối cùng không có quay đầu giúp đi. "Đói, đói, đói." Thanh âm đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, không chỉ có hô đói âm thanh, còn có kéo lê tiếng bước chân, sau lưng tiếng bước chân khiến người ta cảm thấy rùng mình, không giống như là một người bình thường đang bước đi, giống như là rắn trên mặt đất bò phát ra loại kia tiếng sào sạc. Hỏa cầu thuật. Trương Lãng nhanh chóng quay người, tại không có thấy rõ ràng sau lưng tình huống dưới, ra tay trước ra một viên hỏa cầu. Nóng bỏng hỏa cầu bốc lửa quang bay về phía sau lưng cùng một cái dị động quái vật thiếp thân mà qua, bay về phía nơi xa, đụng vào một bên trên hòn đá, tại ánh lửa chiếu rọi, xuất hiện một cái hư thối cương thi. Hoẹ. Thấy rõ ràng hư thối cương thi bộ dáng, Trương Lãng xoay người phát ra khô khốc một hồi hoẹ, thực sự thật là buồn nôn, hư thối cương thi thật sự là không có khởi thác danh tự, một thân rách tung tóe miễn cưỡng che khuất thân thể yếu hại bộ vị quần áo, nâng cao một cái viên viên phình lên bụng lớn, thân thể lớn bộ phận đã hư thối. Có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng bệnh xương cốt, nhất là tấm kia mặt xấu xí, chỉ có một nửa vết nục, một nửa khác tất cả đều là trắng bệnh xương cốt. Hai chân giống như là gãy mất. Một chân một chân vừa đi vừa về hướng phía trước kéo đi, hành động mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng tướng mạo là thật rựa người, tại tiến lên quá trình bên trong, trên thân không ngừng rơi xuống thịt thối cùng huyết thủy, đối mặt cảm giác lực trùng kích đơn giản so xem phim kinh dị còn đã nghiền. Nói Hư Thối Cương Thi kéo lấy hai chân chậm rãi hướng Trương Lãng Phương hướng di động, bởi vì trên mặt thiếu một nửa huyết nục, trong miệng phát ra thanh âm có chút hở, nếu như tại nhiều hơn hơn mấy cái chữ, khả năng liền không cách nào nghe rõ ràng Hư Thối Cương Thi nói lời. Trương Lãng ngơ người lên, tiện tay một cái hỏa cầu đánh vào Hư Thối Cương Thi trên thân, Hư Thối Cương Thi lượng máu là thật rất ít, chỉ là một cái hỏa cầu liền để nó ngã trên mặt đất, tại nguyên chỗ dâng lên một cỗ lục sắc tản ra hôi thối khí thể, chỉ là nghe một chút, đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nếu là thật chúng độc, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Được chứng kiến hư thối cương thi buồn nôn trình độ, đằng sau liền có chuẩn bị tâm lý, mỗi khi nghe thấy thanh âm tới gần, Trương Lãng không nói hai lời chính là một cái hỏa cầu giải quyết đối phương, cứ như vậy từng chút từng chút hướng Tử Phi Ngư gửi đi tọa độ đi đến. Sau 2 giờ, Trương Lãng đi tới một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, nơi này tựa như là kinh khủng hẻm núi cuối cùng, phía sau là bị tảng đá ngăn cách từng cái căn phòng, mà trước mắt lại là một cái giống quảng trường đồng dạng tồn tại. Phía trước ngoại trừ hai bên dốc đứng vách núi, không có bất kỳ cái gì cái khác chứa ngại vật, toàn bộ hẻm núi độ rộng có chừng khoảng 30-40 mét, làm người ta chú ý nhất chính là mấy chục mét có hơn mấy cái đứng tại cuối khủng long, không sai chính là khủng long, 5 cái thân cao tại khoảng 3 mét khủng long đứng thành một hàng, trong đó có chương lãng thấy qua cột cạ. 5 cái khủng long tất cả đều là đồng dạng cách gắn mặc, đầu đội mũ lươi chai, mặc trên người một kiện tân thủ áo choảng, sau lưng khoác lấy một kiện theo gió phiêu lãng áo choảng. Thân Leo treo một thanh trường kiếm, hướng phía trước nô ra khủng long miệng nhìn có mấy phần nghiêm túc, hai cái tráng kiện hữu lực chi sau chống đỡ lấy thân thể không núc núc, chỉ có hai cái nhỏ rất nhiều chân trước lúc gấp lúc nắm, nhìn rất có vài phần chiến sĩ bên trên sa trường thiết huyết hương vị. Cách đó không xa, còn có hai không ngừng chạy khủng long, tại hai cái khủng long đi theo phía sau một chuỗi quái vật, có nhện mặt người cũng, có rắn mặt người, còn có rất buồn nôn hư thôi cương thi, hai cái khủng long giống như là tại chuyên môn dụ quái. mang theo hai chuối đội ngũ thật dài đi vào năm cái khủng long trước mặt, sau đó chính mình cũng đứng ở đội ngũ ở trong. Làm hai cái khủng long trở lại đội ngũ về sau, một mực yên tĩnh bất động đội ngũ đột nhiên động, đầu tiên là hai cái khủng long lợi dụng cung tiễn cự ly xa công kích giải quyết di động chậm rãi hư thối cương thi, sau đó tất cả khủng long đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, tình táo chờ đợi gián mặt người cùng nhện mặt người đến. Chờ hai loại quái vật tới gần về sau, hết thảy bảy cái khủng long toàn bộ huy động trường kiếm trong tay. Tại trương Lãng quan sát dưới, chỉ có sử dụng qua cung tiến hai cái khủng long trưởng kiếm trong tay lực công kích thấp một chút, cái khác khủng long công kích cơ hồ không kém bao nhiêu, nhìn động tác đều nhịp, liền ngay cả công kích lực cũng cơ hồ giống nhau, đơn giản tựa như một người đang đánh quái. Chương 53, đầu đầu quân sư. Khủng long đội ngũ lực công kích không có Trương Lãng cao, điểm này tại Trương Lãng quan sát hạ rất nhanh liền phát hiện, nhưng bọn hắn ở giữa phối hợp thực sự quá ăn ý, ngay từ đầu đều nhịp công kích qua đi, bọn hắn lại bắt đầu có kế hoạch Có phần công đánh giết, mỗi một cái quái vật đều là 3 lần, không có một con kia quái vật bị sai lầm công kích thứ từ dưới, công kích 3 lần vừa vặn giết chết một con quái vật, liền ngay cả một mục bị trương lãng cho rằng hai hàng cột cả tại chi đội ngũ này. Bên trong đều không có phát sinh một điểm sai lầm. Rất nhanh tất cả quái vật đều bị giết hết, tiếp xuống, kia hai cái phân phối cùng Tiễn Khủng Long lại đi ra đội ngũ, lại một lần nữa chạy hướng phương xa, bắt đầu dẫn quái công việc, cái khác khủng long an tĩnh chờ ở nguyên địa. Sau lưng bọn hắn có cái rất hẹp thông đạo, thông đạo thực sự quá nhỏ, đại khái chỉ có thể đi vào một người bộ dáng, khủng long tộc hình thể cùng người so sánh có chút khổng lồ, căn bản không có biện pháp tiến vào loại này lối đi hẹp. Quân sư, nếu như mấy cái kia ngu xuẩn lại nhỏ bé nhân loại một mực không ra, chúng ta muốn một mực thủ tại chỗ này sao? Cổn Cạ quay đầu mắt nhìn sau lưng thông đạo, bọn hắn đã thủ tại chỗ này nhanh một ngày, may mắn nơi này còn có quái vật có thể giết, không phải bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này làm chờ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gọi ta cầu đầu quân sư. Một cái đứng tại cột cạ bên người khổng long rũa ra chân trước hung hăng đập vào cột cạ trên đỉnh đầu, kém chút đem hắn trên đầu mũ lươi trai cho đánh dụng, tiện tay cho cột cạ sửa sang một chút sắp đến rơi xuống mũ lươi trai. "Biết, cầu đầu quân sư." Cột cạ hít hít bong bóng nước mũi, không hiểu hỏi, "Tró là hệ ngân hà sinh vật, cầu đầu quân sư tại sao muốn dùng hệ ngân hà sinh vật đặt tên?" Cầu đầu quân sư liếc mắt nhìn chằm chằm cột cạ, chậm rãi giải thích: Đó là bởi vì ta tại cho một cái đần giống đầu chó đồng dạng ra hỏa làm quân sư a, Đồ Đẩn. Nguyên lai là dạng này à, trách không được gọi cẩu đầu quân sư, hệ ngân hà nhân loại không chỉ có nhỏ bé còn thuần giống đầu chó, ngay cả quân sư, a, không, là cẩu đầu quân sư đều nhìn không được. Cổn cá lại là lắc đầu lại là thở dài, chỉ có như hạt đậu nành não nhân căn bản không nghĩ tới quân sư cái gọi là đầu chó chính là hắn. Mấy cái khác khủng long cố gắng kìm nén không dám phát ra âm thanh. trong miệng răng cắn đến chi chỉ vàng, không biết còn tưởng rằng là chỗ đâu. Cầu đầu quân sư tùy ý mắt liếc cái khác khủng long, chi chi âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, thanh âm mới vừa rồi tựa như ảo giác, cầu đầu quân sư hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang nói, mặc dù ngươi là khủng long tộc nổi danh hai hàng vương tử, nhưng này cũng không phải nhân loại có thể tùy ý nhục nhã, nho nhỏ nhân loại dám giết ngươi, chính là cùng toàn bộ khủng long tộc đối nghịch, ghê tởm hơn chính là bọn hắn đem giết người video truyền đến thế giới thứ 3 diễn đàn. Đối này vĩ đại khủng long tộc tới nói chính là cái sỉ nhục, chỉ có đem giết bọn hắn video đồng dạng truyền bên trên thế giới thứ 3 diễn đàn, mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục. Nhất định phải giết những cái kia ghê tởm nhỏ bé ngu xuẩn nhân loại. Cổn cả hung ác huy động móng vuốt, sau đó lại khổ sở nói, thế nhưng là chúng ta thân thể quá lớn, căn bản vào không được, giết thế nào bọn hắn? Cầu đầu quân sư kiên nhẫn phân tích, mặc dù chúng ta không có cách nào đi vào, nhưng bọn hắn cũng đừng nghĩ ra, đang nói bên trong cũng không phải rất an toàn. Từ khe hở bên trong có thể nhìn ra, bên trong quái đẳng cấp đều vượt qua cấp 15, nếu muốn đánh quái liền cần tiêu hao đỏ bình, chỉ cần chờ trên người bọn họ đỏ bình tiêu hao hết, đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn chỉ còn lại có 3 con đường có thể đi, một đầu là chết tại quái vật trên tay, miễn phí về thành, một đầu là trốn ở một bên không. Đánh quái, không thăng cấp, đây đối với nghị ở trong game có một fan làm Tử Phi Ngư tới nói, đình chỉ thăng cấp so treo một thứ càng đáng sợ, còn có một đầu cuối cùng Đó chính là trực tiếp giết ra đến, có thể sống một cái là một cái, dù sao cùng so ở bên trong chờ chết. Muốn tốt, vẫn là quân sư nghĩ đến chủ đáo. Cổn Cạ vặn vẹo khủng long miệng, nhìn hẳn là đang cười. Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gọi cầu đầu quân sư, hai hàng vương tử. Cầu đầu quân sư đối Cổn Cạ đầu lại là một mong vớt. Biết, cầu đầu quân sư. Bị đánh Cổn Cạ cũng không tức giận, nghĩ đến hẳn là đánh quen thuộc. Đúng lúc này, Hai cái phụ trách dẫn quái khủng long mang theo hai chuỗi quái vật chạy trở về. Cầu đầu quân sư nhìn xem chạy quái vật, cười hắc hắc nói, chúng ta thủ tại chỗ này tuyệt không chậm trễ thăng cấp, bên trong mấy người kia chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, ngày kia chúng ta đều cấp 12, người ở bên trong cũng chỉ có cấp 11, chỉ cần tại kiên trì một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ nhịn không được làm ra lựa chọn, ta rất hiếu kỳ, Tử Phi Ngư đến tụt cùng chọn kia một con đường, chờ chết vẫn là liều mạng. Chuẩn bị, giết định Làm hai cái dẫn quái khủng long tộc trở lại đội ngũ về sau, phụ trách hạ mệnh lệnh lại là hai hàng cột cạ, liền ngay cả cậu đầu quân sư tại cột cạ mệnh lệnh dưới đều giơ lên trong tay kiếm, sau đó chính là nghiêng về một bên đỗ xác. Trương Lãng quan sát đến xa xa chiến đấu, một cái tay ma sát cái cằm, thầm nói, cột cạ cùng mình tộc nhân đứng chung một chỗ, trí thông minh vậy mà thoang cái lên mấy cái cấp bậc, cùng tân thủ thôn hoàn toàn không giống, nhìn thật không tốt đối phó a, chắc không được Tử Phi Ngư làm xong treo trở về dự định. Nghĩ đến biện pháp. Không có. Nghe được có người hỏi, Trương Lãng thuận miệng nói, đột nhiên nhớ tới chính mình là một người, nhanh chóng quay người nhìn về phía sau lưng, đồng thời một viên hỏa cầu xuất hiện trên tay, thấy rõ ràng đứng bên người người về sau, hỏa cầu bị ném tới sau lưng trên tầng đá, thấp giọng nói, về sau lúc đi ra có thể hay không phát ra điểm thanh âm, giống như ngươi không nói tiếng nào đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng bị người xem như quái vật trò cơ máy. Tật lực. Đinh Phong cầm chủy thủ thu hồi phòng ngự tư thế. Vừa rồi hắn thật đúng là sợ trương lãng hỏa cầu đánh vào người, hắn là thích khách hát quê vốn là không nhiều, trương lãng ma pháp công kích siêu cấp cao, một cái hỏa cầu rất có thể để hắn về thành phục sinh. Sao ngươi lại tới đây? Trương lãng quay đầu tiếp tục nhìn chầm chầm xa xa khủng long nội ngũ, trong lòng tính toán có cái gì phương pháp có thể cứu ra bên trong tử phi ngư? Ta hiểu rõ huyết sắc hoa hồng tính cách, ngươi giết nàng, không có việc gì, nhưng ngươi ở trước mặt nàng treo nàng người, chuyện này nàng khẳng định sẽ trả thù. Đinh Phong khẽ thở dài một cái, nếu như không lắng nghe thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Cho nên ngươi biết nàng sẽ lựa ta, đem ta dẫn tới nơi này tới. Trương Lãng quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Đinh Phong, hỏi: "Vậy ngươi tới là vì cái gì? Không phải là vì cho nàng xuất khí, nghị cúp máy ta đi." Đinh Phong lắc đầu nói: "Không phải, ta chỉ là không muốn ngươi cùng nàng trở thành địch nhân, lần này mặc kệ ngươi sống hay chết, nàng đều sẽ không ở ghi hận ngươi, ta hy vọng ngươi cũng không cần ghi hận nàng." A Nguyên Lai like ngươi là sợ ta của máy, đến giúp đỡ. Trương Lãng khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng, yên tâm đi, ta không phải một cái người hẹp hòi, sẽ không cùng một nữ nhân so đo, hướng chi nàng vẫn là ngươi. Bằng hữu. Nói đến bằng hữu hai chữ, Trương Lãng cố ý nhấn mạnh. Chương 54, xung đột. Đinh Phong chăm chú nhìn xem Trương Lãng, "Tạ ơn." "Được rồi, loại lời này từ trong miệng ngươi nói ra, để cho ta cảm giác rất không được tự nhiên, ngươi vẫn là tiếp tục giả vờ thành một cái lanh khốc nam nhân tương đối tốt." Trương Lãng dùng sức run run người bên trên nổi da gà. Đinh Phong khẽ miệng miễn cưỡng vênh lên, nếu là Trương Lãng không nhìn lầm, hắn hẳn là đang cười, chỉ bất quá loại này cười thật sự là quá khó chịu, có thể nói so với khóc còn khó nhìn hơn. Trương Lãng giống như là phát hiện đại lục mới nhìn xem Đinh Phong hơi vênh khoe miệng, sợ mình nhìn lầm, rụt rụt con mắt, xác định không nhìn lầm, Đinh Phong cái này không có bất kỳ cái gì biểu lộ nam nhân vừa rồi thật cười, nếu như khẽ miệng hơi nhếch lên xem như cười. Cảm nhận được Trương Lãng ánh mắt, Đinh Phong đột nhiên nhớ tới trước đó kia bạn truy thủ tinh thông sách kỹ năng, lúc ấy Trương lão mở ra điều kiện thế nhưng là thị thưởng, nghi tới đây, lần này đổi thành Đinh Phong dùng sức run trên người nổi ra gà, dưới thân thể ý thức lui lại 2 bước, nhỏ giọng nói, ta không hoan hỷ nam nhân. Đi chết. Trương lão trong nháy mắt ném ra một viên hỏa cầu, gao thét hỏa cầu dính sát Đinh Phong đầu bay về phương xa. Đây là ngươi yêu cầu chuyện thứ 2 sao? Vì đạt được truy thủ tinh thông, Đinh Phong đã từng đã đáp ứng Trương lão 3 chuyện. Không biết Đinh Phong là thật ngốc vẫn là đang giả ngu, vậy mà giơ lên trong tay chủy thủ làm bộ muốn tự sát về thành, chỉ cần Trương Lãng gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng chủy thủ kết thúc cái mạng nhỏ của mình, điều kiện tiên quyết là cái trò chơi này nếu như có thể tự sát. Ngừng, còn có thể hay không hảo hảo tàn go? Trương Lãng không nghi ngờ cái trò chơi này có thể hay không tự sát, từ hắn tiếp xúc trò chơi đến bây giờ, cái trò chơi này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một cái thế giới chân thật. Đinh Phong xem ra cũng không có thật sự định tự sát, thu hồi truy thủ nhìn về phía nơi xa, hỏi lần nữa, có biện pháp gì tốt giải quyết bọn hắn? Không có, nếu không đem huyết sắc hoa hồng bọn hắn kêu đến, nhiều cái nhiều người một phần lực. Trương Lãng đề nghị. Không được, bọn hắn đã bị ngươi treo một lần, lại treo một thứ đẳng cấp liền sẽ lạc hậu quá nhiều, đối sau này ở trong game phát triển rất bất lợi. Đinh Phong cự tuyệt rất thẳng thắn. Trương Lãng ai thán một tiếng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Ta có thể ẩn thân quá khứ thi triển một kích chí mạng, hẳn là có thể giết chết một cái. Vì dạng bất trướng lãng đối huyết sắc hoa hồng tâm tình tiêu cực, Đinh Phong nghĩ ra một cái cho rằng biện pháp khả thi. Sau đó ngươi bị bọn hắn loạn kiếm chém chết. Trướng Lãng không cho rằng đây là một ý kiến hay, không nói Đinh Phong tại dưới trạng thái ẩn thân có thể thành công hay không tới gần bọn hắn, coi như tới gần cũng không nhất định có cơ hội phát ra một kích chí mạng, đối diện mấy cái kia khủng long rất rõ ràng không phải bình thường gia hỏa. Trong lúc giơ tay nhấc chân tuyệt không giống như là đang chơi trò chơi, giống như là ở trên trận chiến địch. Trương Lãng để Đinh Phong rơi vào trờm mặc, hắn không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra phía trước những cái kia khủng long tộc đều không đơn giản, liền ngay cả cổ cả cũng giống như thay đổi cái dạng giống như. Trước liên lạc một chút Tử Phi Ngư nhìn hắn tình huống thế nào. Trương Lãng điều ra không chat, cho Tử Phi Ngư gửi đi tin tức, ta đã đi vào chỉ định tọa độ, khủng long tộc mấy tên nhìn xem rất lợi hại, các ngươi ở bên trong thế nào? Chẳng ra sao cả. Nơi này quái vật đẳng cấp quá cao, đỏ bình tiêu hao quá nhanh, hiện tại đã không thể dết quái. Nhìn tử phi ngư tin tức, chương lãng chầm ngâm một chút, hỏi, ngươi có tính toán ứng gì, là nghĩ lao ra liều một lần, vẫn là ở bên trong chờ chết. Tử phi ngư trả lời, chờ chết là không thể nào, chúng ta dự định lao ra, có thể sống một cái là một cái. Mấy người các ngươi trên thân liền không có quyển trục về thành sao. Chương lãng nhớ tới một cái một mực bị sơ sót sự tình. Chính mình bởi vì ngủ hơn 10 vạn năm đầu hóc ngô nhiên không dùng được, còn có thể tha thứ, nhưng giống tử phi ngư loại trò chơi này lao điểu không có khả năng không biết quyển trục về thành tác dụng, tiến vào bình nguyên thành thời điểm bọn hắn khẳng định không phải đi ra ngoài trước luyện cấp, mà là trước đi dạo hết thành thị tìm kiếm có thể tiếp nhiệm vụ, còn có trong thành thị có thể mua bán đồ vật địa phương. Quá mắc, hiện tại luyện cấp lại không cần chạy quá xa, về thành cũng thuận tiện, cho nên không có mang. Một ngàn kim tệ một cái, sắc thực thật đắt. Hiện tại người chơi đẳng cấp đều tại 11, 12 cấp tạp hữu, vị trí luyện cấp phần lớn khoảng cách Bình Nguyên thành không xa, sử dụng quyền trục về thành quả thật có chút xa xỉ, cũng chỉ có cối xay lớn loại kiêm lốc đại cá tử bỏ được dùng tiền. Lao ra thời điểm nói một tiếng, ta cùng Đinh Phong ở bên ngoài tiếp ứng. Trương Lãng đem tin tức gửi đi ra ngoài, cũng không đợi Tử Phi ngư hồi âm, trực tiếp từ ẩn thân đi bộ ra, giả trang ra một bộ vừa phát hiện nơi này bộ dáng, hoảng sợ nói, thật lớn một cái hẻm núi a, a. lại còn có vài đầu khủng long buột. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại vậy mà chủ động đưa tới cửa, ta muốn giết ngươi rửa sạch lục nhã. Cổ Cạ trước hết nhất nhìn thấy Trương Lãng, nếu như không phải bên cạnh Cầu Đầu Quân sư lôi kéo, lúc này hắn đã phóng tới Trương Lãng. Hai hàng vương tử, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng gặp bột đâu. Trương Lãng thất vọng lắc đầu. Cổ Cạ trừng mắt đỏ bừng hai mắt, hai cái lỗ mũi h으 ra khói trắng, thanh âm trầm giọng nói, Cầu Đầu Quân sư, thả ta ra. Ta muốn đi giết cái này ngu xuẩn lại nhỏ bé như loại. Ngu xuẩn, cho ta tỉnh táo một điểm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn là tới cứu người sao? Sau lưng hắn còn đi theo một cái ẩn thân thích khách, ngươi nếu là quá khứ, không chỉ có không thể báo thủ, sẽ còn bị bọn hắn liên thủ của máy. Cầu đầu quân sư nửa híp mắt, lúc đầu khủng long tộc con mắt cũng rất nhỏ, lần này càng thêm nhỏ, cơ hội chỉ còn lại có một đường nhỏ. Trải qua cầu đầu quân sư nhắc nhở, hỗn cạ dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem Trương Lãng phương hướng, nói thích khách khẳng định là Đinh Phong, tại Tân Thủ thôn hắn cũng từng giết ta, hai người bọn họ hết thảy đều đáng chết. Cậu đầu quân sư cười lạnh nói, báo thủ cũng nên có cái tới trước tới sau, Nhất Thụy thập vạn niên cùng Đinh Phong mặc dù tại Tân Thủ thôn giết qua ngươi, nhưng Tử Phi Ngư mới là chủ mưu, cũng là hắn đem ngươi bị giết video truyền đến thế giới thứ 3 diễn đàn, hiện tại tốt, những này cửu nhân tất cả đều tiến tới cùng một chỗ, vừa vặn đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, để nhân tộc biết, vị đại khủng long tộc không phải dễ giết như vậy. Các ngươi có phải hay không đang thương lượng giết thế nào ta ạ? Bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Lãng không có cách nào nghe được đối thoại của bọn họ, rứt khoát chậm rãi hướng đi khủng long tộc đội ngũ. Hai cái phụ trách dẫn quái khủng long tộc chính mang theo một đám quái hướng đội ngũ Vương hướng chạy, Trương Lãng tiện tay một cái hỏa cầu giải quyết một cái hành động chậm chạp hư thối cương thi. Phụ trách dẫn quái người phát hiện Trương Lãng tại công kích sau lưng quái vật, vô ý thức kéo căng cung tên trong tay, nhắm ngay Trương Lãng nhanh chóng buông tay, một cây mũi tên siêu một tiếng phóng tới Trương Lãng. Đồ đần. Cầu đầu quân sư thầm mắng một tiếng, hướng về phía hai cái phụ trách dẫn quái tộc nhân, hét lớn, "Cẩn thận thích khách đánh lén." Mắt thấy mũi tên liền muốn bắn trên người Trương lão, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một gốc cây yêu, mũi tên tạo thành tổn thương, chỉ là để thụ yêu lượng máu giảm mất một điểm. Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi triệu hoán thú nhận cầu đầu quân sư đội ngũ công kích, có thể tiến hành phản kích." Chờ ngay tại lúc này. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương lão hỏa cầu trong tay nhanh chóng hướng về hướng con cá. Muốn trước giải quyết cái này hai hàng. Chương 55, khủng long dạng lịch sử. Đinh Phong lúc này cũng hướng một cái phụ trách dẫn quái khủng long tộc phát động công kích, chỉ gặp hắn thân ảnh như cái như u linh đột nhiên xuất hiện tại khủng long tộc sau lưng, dao găm trong tay như thiểm điện đâm về đối phương cổ họng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một đạo âm thanh xé gió, Đinh Phong không kịp nghĩ nhiều, không để ý tới tại ám sát đối thủ, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một cây mũi tên gián thân thể của hắn bắn về phía phương xa. chỉ cần có dù là một chút do dự, Đinh Phong liền sẽ bị mũi tên bắn trúng thân thể. Bắn tên chính là một cái khắc phụ trách dẫn quái khủng long, vốn nên cái này bị Đinh Phong giết chết khủng long bởi vì hắn một tiện nhặt về một cái mạng, hai cái khủng long tương hô hiểm hộ cẩn thận từng ly từng tí lui trở về trong đội ngũ, giữa bọn hắn phối hợp để Đinh Phong tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi. Trương Lãng không có nhìn Đinh Phong bên kia, lúc này chính Trừng to mắt không dám tin nhìn chằm chằm cậu đầu quân sư, vừa rồi, ngay tại hỏa cầu muốn công kích tại cổ cả trên thân lúc Cầu đầu quân sư phi thường anh tuấn huy động trong tay kiếm, ngăn tại hỏa cầu phía trước, một trận nổ vang âm thanh, kiếm hoàn mỹ chặn hỏa cầu tập kích. Đây tuyệt đối không phải trong trò chơi kỹ năng. Trương Lãng trong lòng nghĩ như vậy, sử dụng đón đỡ kỹ năng, có thể mượn nhờ vũ khí trong tay cùng tâm chắn, nhưng thân thể sẽ bị kéo theo, cầu đầu quân sư tại dùng kiếm cản hỏa cầu lúc, thân thể cơ hồ hơi kia bất động, chỉ là đơn giản huy động một chút trong tay kiếm, cứ như vậy rất nhẹ nhàng triệt tiêu hỏa cầu công kích. Những này khủng long tộc rất cường đại. Đinh Phong chậm rãi thuối lui đến Trương Lãng bên người, một lát sau, lại bổ sung, ta nói là ở bên ngoài thế giới. Nói lên thế giới bên ngoài, Trương Lãng liền có loại xung động muốn khóc, thật thật muốn biết bên ngoài bây giờ thế giới đến tuột cùng là cái dạng gì, nhưng hắn ra không được a. Đi một bước, nhìn một bước, thực sự không được, liền rút lui, không cần thiết ở chỗ này chết một lần. Nhìn thấy cẩu đầu quân sư anh tuấn dùng kiếm ngăn trở chính mình hòa cẩu, Trương Lãng cũng không có lòng tin có thể đem Tử Phi Ngư bọn hắn hoàn hảo cứu ra. Nhất Thụy Thập và Nghiên, Đinh Phong, hai người các ngươi dám ở Tân Thủ thôn giết chết Vĩ Đại khủng long tộc nhân, hôm nay chính là các ngươi tiếp nhận trừng phạt thời khắc." Cầu đầu quân sư giơ cao hai tay giống như là đang cầu khẩn, lại giống là tại tuyên bố một sự thật. Người rất có làm thần côn tiềm chất. Nhìn xem cầu đầu quân sư tạo hình, Trương Lãng hảo tâm đề nghị hắn đổi nghề, đừng làm quân sư, làm thần côn. Đối mặt Trương Lãng trêu chọc, cầu đầu quân sư chẳng những không có sinh khí, ngược lại làm ra một bộ rất chân thành suy nghĩ dáng vẻ. Sau đó gật đầu nói, nếu như ngươi có thể đem côn chữ bỏ đi, trực tiếp xương ta là thần, ta sẽ càng cao hứng hơn. Trương Lãng sạm mặt lại dùng bả vai đụng đụng bên người Đinh Phong, ngón tay tại huyết thái dương bên cạnh chuyển vài vòng, nhỏ giọng hỏi, khủng long tộc có phải hay không đều cái này đích hạnh, náo nhân không bình thường. Cũng không hoàn toàn là, có khủng long tộc vẫn là rất thông minh, không phải bọn hắn cũng không có khả năng tại phát động hơn 10 vạn năm xâm lược chiến tranh về sau, còn không có bị diệt tộc. Đinh Phong rất nghiêm túc trả lời Trương Lãng vấn đề. Cùng hai hàng vương tử ngốc cùng một chỗ lâu, có chút ảnh hưởng trí thông minh. Cậu đầu quân sư không lọt dấu vết trừng mắt nhìn của cả, chỉnh ngay ngắn cuống họng, phân phó nói: "Hai hàng vương tử cùng hộ vệ số 5 canh giữ ở nguyên địa, phòng ngừa tử phi ngư một đám thừa dịp loạn chạy trốn, hộ vệ số 1, số 2, số 3 cùng đi với ta đối phó nhất thủy thập văn nghiên, đinh phong hai người, cẩn thận đừng cho bọn hắn tới gần hai hàng vương tử, hộ vệ số 4 ở phía xa tiến hành công kích quá nhiều, trọng điểm chú ý tử phi ngư tình huống bên này." Một khi người ở bên trong lao ra, không cần để ý ta bên này, hiệp trợ hai hàng vương tử cùng số 5, giết chết Tử Phi Ngư cùng một bọn nhiệm vụ là ưu tiên nhất cấp. Mấy cái khủng long thân thể thẳng tắp, thần tình nghiêm túc giơ lên một cái móng vuốt, ở trước ngực huy động một chút, trong đó ba cái theo thật sát cẩu đầu quân sư sau lưng, mà khác hai cái lưu tại nguyên địa bất động, còn có một cái không nhanh không chậm, không, có theo tới, chỉ là tại bốn phía không ngừng du tẩu. Trương Lãng khi nhìn đến cẩu đầu quân sư mang theo ba cái tộc nhân đi lên trước về sau, Cho tử phi ngư gửi đi tin tức, bên ngoài lập tức sẽ đánh nhau, chỉ có cô lúc cả cùng một cái sẽ bắn tên khủng long canh giữ ở cửa vào. Thu được, một phút đồng hồ sau, chúng ta lao ra. Tử phi ngư không nói cái gì lời khách khí, trực tiếp nói thẳng lao ra thời gian. Trương lãng thu hồi nói chuyện phiến bảng, nhìn xem không ngừng đến gần cầu đầu quân sư cùng phía sau hắn ba cái khủng long tộc nhân, ngay từ đầu khoảng cách xa, còn không có cảm giác gì, đến gần xem xét, bọn hắn không chỉ có thân hướng cao không sai biệt lắm. Liên đại đội trưởng tướng ở trong mắt Trương Lãng cũng kém không nhiều. Đang đánh bắt đầu trước đó, ta có cái cực kỳ hiếu kỳ vấn đề muốn hỏi một chút. Nhìn trước mắt có thể nhảy, có thể nhảy, có thể nói chuyện cùng long, để Trương Lãng có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Cầu đầu quân sư dừng ở khoảng cách Trương Lãng xa 10 mét địa phương, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bản quân sư cho phép ngươi đặt câu hỏi. Đại đa số khủng long hình thể không phải rất khổng lồ sao, mười mấy thước vóc dáng, mấy chục tấn trọng lượng. Vì cái gì thân thể của các ngươi như thế nhỏ?" Trương Lãng nói liên tục mang khoa tay, mặc dù hôn mê trước đó chưa từng gặp qua thật khủng long, nhưng khủng long hóa thạch hắn cũng không có hiếm thấy, lật khắp trong đầu ký ức, từ đầu đến cuối nghĩ không ra trước mắt mấy cái khủng long đến cùng là cái gì long. "Ngươi nói là tại trên địa cầu đã từng sinh hoạt qua khủng long tổ tiên, bọn hắn bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, đầu não cũng rất đơn giản, tại khủng long tộc địa vị cũng không cao." Rất nhiều sao cầu bởi vì tự thân công trình kiến trúc không thích hợp tiếp đãi cỡ lớn khủng long tộc, cho nên ngươi muốn gặp cỡ lớn khủng long cần phải đi cự thản tinh hệ. Chúng ta cự thản tinh hệ những năm này không ngừng phát triển khách du lịch, phân biệt chế tạo phòng theo hệ ngân hà địa cầu kỳ tam nhật thời. Kỳ tinh cầu một cái quả, du dạ xỉ thời kỳ tinh cầu ba viên, kỳ phấn trắng thời kỳ tinh cầu hai viên, ta lấy long cách cam đoan, ba loại thời kỳ tinh cầu tuyệt đối vô hại, không ô nhiễm. Tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa vết tích. Ta đại biểu khủng lòng tê. Xê hoan nên ngươi quang lâm. Cầu đầu quân sư giải thích rất kỹ cảng, thuận tiện còn làm một cái du lịch quảng cáo. Cái này quảng cáo tăng thêm để Trương Lãng không lời nào để nói, nếu có thể từ nơi này phá trong trò chơi ra ngoài, hắn nhất định sẽ đi xem một chút ba loại thời kỳ khủng lòng tinh cầu, nhưng bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Cho nên ý của ngươi là, các ngươi loại này hình thể khủng lòng tộc là thông minh nhất. Trương Lãng nhìn xem mấy cái cao 3 mét khủng lòng tộc, Cầu đầu quân sư Đông đưa móng vuốt nhỏ, mười phần phách lối mở miệng nói: "Không chỉ có là thông minh nhất, vẫn là cường đại nhất, trải qua hơn ức năm tiến hóa, chúng ta khủng long tộc mới tìm được thích hợp nhất chính mình thân cao. Trên một điểm này, ta thừa nhận, so ra kém các ngươi nhân tộc, các ngươi tựa như trời sinh bật học chủ tộc, ngắn ngủi mấy chục vạn năm liền tiến hóa đến thích hợp nhất thân cao, có thể nhất phát huy thể nội tiềm năng thân thể, toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật có. Trí khôn bên trong, nhân tộc phát triển là nhanh chóng nhất." Ưng. Trương lão gật đầu. làm ra trầm tư hình, một lát sau, trầm dái nói, "Triều ngươi nói như vậy, nhân tộc mới là cường đại nhất, thông minh nhất chủng tộc." Chương 56: Đường tàng tư tiền thuê nhà. Cầu đầu quân sư cười hắc hắc nói, "Vậy cũng muốn nhìn là hạ người gì tộc, như ngươi loại này con kiến hôi, bạn quân sư tùy tiện liền có thể giẫm chết vô số chỉ, động thủ, trước hết giết pháp sư, tại giết thích khách." Trước một khắc còn tại hào hào nói chuyện hiếm, sau một khắc liền trực tiếp động thủ, cầu đầu quân sư thật đúng là giàu hoạt. Phía sau hắn 3 cái khủng lòng tạo thành một hình tam giác theo sát tại cầu đầu quân sư sau lưng, trường kiếm trong tay mặt ngoài đã sáng lên quan mang, đây là phát động kỹ năng điểm báo. Chờ một chút, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, không nói gạt ngươi, ta đối với các ngươi khủng lòng tộc lịch sử cảm thấy rất hứng thú, nếu không chúng ta trước tạm thời ngừng binh. Trưng lãng một bên lui lại, một bên hô to, đang kêu quá trình bên trong, trên tay cũng không có nhà hẳn rối, mặc dù trong miệng hô hào ngừng binh, nhưng ra tay cũng không có mảy may do dự. Một viên hỏa cầu trực tiếp đánh tới hướng hộ vệ bên cạnh số 3, không phải là không muốn công kích trước cầu đầu quân sư, Trương Lãng sợ bị đối phương dùng kiếm ngăn cản được. Nhìn thấy hỏa cầu đánh tới, hộ vệ số 3 đồng dạng dùng kiếm đón đỡ. Nhìn thấy hộ vệ số 3 động tác, lui lại Trương Lãng kèm chút cắn đầu lưỡi, nếu là mỗi một cái sợ long đồ có thể không cần kỹ năng ngăn trở hắn hỏa cầu, vậy cái này trận cầm vẫn là đường đánh nữa, tranh thủ thời gian rút lui bảo mệnh quan trọng. Cũng may để Trương Lãng rút lui sự tình cũng không có phát sinh. Hộ vệ số 3 mặc dù làm ra cùng cẩu đầu quân sư không sai biệt lắm động tác, nhưng cũng không thành công ngăn trở hỏa cầu. Tại oanh một tiếng bên trong, hỏa cầu chuẩn xác đánh trúng hộ vệ số 3, lập tức để trên đầu của hắn thành máu giảm bất gần một nửa. Vẫn còn may không phải là mỗi một cái khủng long tộc đều là cẩu đầu quân sư. Trương Lãng đang lùi lại quá trình bên trong còn có rảnh rỗi lau một chút cái trán cũng không tổn tại đổ mồ hôi, một màn kế tiếp đệ trên mặt hắn xuất hiện một tia ngưng trọng. Bị công kích hộ vệ số 3 không chút hoang mang rót một cái đỏ bình. Sau đó cùng đứng tại một bên khác hộ vệ số 2 trao đổi một chút vị trí, để Trương Lãng không có cách nào tại công kích đến hắn. Tốt ăn ý phối hợp, Trương Lãng ném ra một cái hỏa cầu đánh dụng hộ vệ số 2 gần một nửa HP, hộ vệ số 2 lại nhanh chóng cùng hộ vệ số 1 trao đổi vị trí, chờ Trương Lãng công kích hộ vệ số 1 về sau, hộ vệ số 3 lại về tới ban đầu vị trí, lúc này đỉnh đầu hắn lượng máu đã về đầy. Đối mặt bốn cái phối hợp ăn ý chiến sĩ, Trương Lãng chỉ có thể tiếp tục lui lại. Một mực tối lui đến sau lưng quái thạch san sắt trong phòng kế, mới đình chỉ lùi lại, còn tốt hắn từ trước đến nay đối phương bạo trì khoảng cách rất xa, không phải bằng hắn nhanh nhẹn, chỉ sợ sớm đã bị đối phương đuổi kịp dừng lại chém mạnh. Nhìn thấy Trương Lãng chạy đến kinh khủng hẻm núi gian phòng, cậu đầu quân sư nâng lên một cái móng vuốt, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, sau lưng ba cái khủng long đồng thời dừng bước lại, dù cho dừng lại, bọn hắn ý nguyên duy trì tiến công đội hình, không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý tứ. Trở về Từ Phi Ngư mới là hôm nay trọng điểm mục tiêu. Cậu đầu quân sư dẫn đầu xoay người, ngay tại hắn lúc xoay người, Từ Phi Ngư rốt cục bắt đầu ra bên ngoài phá vây. Go go. Một đầu nhìn phi thường đáng yêu chó con từ cổ cạ trước mặt chợt hẹp thông đạo vọt ra, chó con hình thể rất nhỏ, cùng vừa chang tròn chó con không sai biệt lắm, xông ra ngoài thời điểm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu, khi nó đi vào cổ cạ bên người lúc, đột nhiên mở ra miệng chó, còn không phải rất sắc bén răng dùng sức cắn lấy cổ cạ một đầu tráng kiện trên ủi. Một cá thể hình nhỏ bé sữa chó cứ như vậy treo ở cổ cả trên đùi, cổ cả thế nhưng là khủng long tộc, mặc dù thân cao chỉ có 3 mét, nhưng đùi muốn so người tráng kiện rất nhiều, chó con sữa treo ở cổ cả trên đùi đầu dùng sức vừa đi vừa về đong đưa, muốn cho đối phương tạo thành càng nhiều tổn thương, cái kia bộ dáng nhìn tựa như là một cái chuột treo ở trên người con hoi, buồn cười lại buồn cười. Duy nhất cười không nổi đại khái chỉ có cổ cả, cảm thấy được trên đùi treo chó con, không ngừng vung vẩy đùi muốn đem chó con làm rơi. Chó con tựa như dính tại phía trên, mặc kệ Cổ Lạc làm sao vùng, chính là cắn thật chặt không há mồm. Đáng chết chó con, đi chết đi. Khó thở Cổ Lạc trực tiếp giơ trường kiếm lên bổ về phía trên đuổi chó con. Siêu một tiếng, đứng tại Cổ Lạc hộ vệ bên cạnh số 5 nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Không có bắn về phía chó con, mà là bắn về phía muốn từ chật hẹp thông đạo chạy đến Bắc Minh Ngư. Thông đạo quá chật một lần chỉ có thể ra một người, chuyển chức thủ hộ kỵ sĩ Bắc Minh Ngư tự nhiên là cái thứ nhất lao ra. chỉ gặp hắn một tay cầm tâm chắn, một tay cầm kỵ sĩ kiếm, nhìn thấy hộ vệ số 5 tiến bắn ra, nhanh chóng nâng lên tâm chắn sử dụng đón đỡ kỹ năng đỡ được phóng tới tiến, ngay sau đó vọt tới trước, muốn lợi dụng tâm chắn va chạm hộ vệ số 5. Siêu lại là một tiếng kéo cung bắn tên thanh âm, mặc khắc một mũi tên từ cái khác góc độ bắn về phía Bắc Minh Ngư, chủ quan Bắc Minh Ngư bị tiến suất tại trên bờ vai, HP một chút giảm mất 1 phần 10, không để ý tới rốt đỏ bình Bắc Minh Ngư bước chân không ngừng, tiếp tục lựa chọn va chạm hộ vệ số 5. Hắn nhất định phải nhanh xông ra lối đi hẹp, để người đứng phía sau kịp thời đi theo ra, không phải chờ đợi bọn hắn chính là bị khủng long tộc từng cái giết chết. Đối mặt đụng tới Bắc Minh Ngư, hộ vệ số 5 cũng không lùi lại, thu hồi cùng tiến rút ra trường kiếm, hung hăng cùng Bắc Minh Ngư trong tay tâm chấn đụng vào nhau, một tiếng chói tai tiếng vang, kiếm cùng tâm chấn va chạm địa phương tóe lên một mảnh hỏa hoa. Ám sát. Một đạo rất nhẹ thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó ẩn thân phi thiên ngư xuất hiện tại hộ vệ số 5 bên người. Giao găm trong tay nhanh chóng đâm về hộ vệ số 5 thân thể bộ vị yếu hại. Ma lực, chà kích. Thời khắc mấu chốt, Cổn Cả từ bỏ treo ở trên đuổi chó con, ngược lại giống to một tiếng, kiếm trong tay hung hăng nện trên người Phi Thiên Ngư, làm thích khách Phi Thiên Ngư lực công kích rất cao, nhưng cùng lúc HP cũng vô cùng ít đòi, tại bị Cổn Cả liên tục hai cái kỹ năng đánh trúng về sau, thân thể trực tiếp biến thành bạch quang treo trở về thành. Phi Thiên Ngư thân thể hóa thành bạch quang về sau, Tử Phi Ngư nhanh chóng từ bên trong bỏ ra. người vừa tới kiếm trong tay liền nhanh chóng bổ về phía Cổ Cạ. Đối mặt Tử Phi Ngư chặt kích, Cổ Cạ không có yếu thế, không đợi kỹ năng làm lạnh, lợi dụng đòn công kích bình thường hướng đối phương chém thưởng, tại không có kỹ năng tình huống dưới, Cổ Cạ không thể nào là Tử Phi Ngư đối thủ, HP nhanh chóng hạ xuống. Đúng lúc này, Sa Sa hộ vệ số 4 đình chỉ công kích HP khá nhiều Bắc Minh Ngư, ngược lại công kích càng có tính uy hiếp Tử Phi Ngư. Lão tử nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, rốt cục có thể ra phát tiết. Sở vợ nam nhân là cái thứ tư từ bên trong lao ra, sự xuất hiện của hắn khắc hộ vệ số 4 không thể không lần nữa từ bỏ công kích tự phi ngư, thu hồi cung tiễn ngăn tại sở vợ nam nhân phía trước. "Chị Liệu thuật." Một đạo rất êm tai giọng nữ đang sợ lão bà nam nhân sau lưng vang lên, đồng thời từ phía sau hắn xông ra một đạo quang mang, quang mang rất nhu hòa, cho dù là trợn tròn mắt chăm chú nhìn, cũng sẽ không cảm thấy chói mắt, quang mang rất nhanh rơi vào Bắc Minh ngư trên thân. Để bác Minh Ngư trên đầu sắp hao hết thanh máu trong nháy mắt tăng lên một chút, ngay sau đó một người dáng dấp cô gái xinh đẹp từ sợ vợ nam nhân sau lưng đi ra, lại là thế giới thứ ba cái thứ hai có được sủng vật người. Chơi, đừng tàng tư tiền thuê nhà. Trước năm 17, khủng long cũng có thể làm thích khách. Có trị liệu mục sư gia nhập, tình thế trong nháy mắt đảo hướng tử phi ngư bên này, cột cả ba cái khủng long tộc tình hình bắt đầu trở nên nguy hiểm. Một kích trí mạng. Một mục trốn ở một bên bị người sơ sót Đinh Phong rút cục xuất thủ, hắn lựa chọn HP tương đối ít hộ vệ số 5, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào hộ vệ số 5 của họng, khi hắn thanh chủy thủ rút ra thời điểm, đối phương trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Đinh Phong là loại kia rất dễ dàng để cho người ta sơ sót người, bình thường lại không thích nói chuyện, mỗi lần đứng nghiêm thời điểm luôn luôn đứng tại tầm thường nhất địa phương, nếu như chờ một hồi không nhìn hắn, rất dễ dàng sẽ bị người lãng quên hắn tồn tại, Đinh Phong chính là như vậy một người. liền ngay cả cậu đầu quân sư giống như đều quên cái này cùng Trương Lãng cùng nhau xuất hiện thích khách. Thiếu một cái khủng long áp chế, Tử Phi Ngư bên kia áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, mấy người đồng thời công kích hộ vệ số 5 cùng Côn Ca, nhất là cắn cột cạ bắp đuổi chó con, Y Nguyên Kiên nhẫn bãi động chứng mình cái đầu nhỏ, chỉ là công kích của nó đối Côn Ca tới nói xác thực không tính là cái gì, giảm bất lượng máu đều là vị trí. Cậu đầu quân sư nguyên bản định mang theo thủ hạ đi trợ giúp Côn Ca. Khi hắn quay người nhìn thấy Tử Phi Ngư đã dẫn người lao ra thời điểm, đột nhiên dừng bước, lạnh giọng phân phó nói, "Số 1, số 2 đi lên hỗ trợ." "Vâng." Hộ vệ số 1 cùng số 2 không chút do dự, đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy về phía Cổ Lạc bên người, lúc này Cổ Lạc lượng máu đã hạ xuống nguy hiểm điểm, nếu như tại không uống thuốc, lúc nào cũng có thể bị cô máy. Hai cái khủng long đi vào Cổ Lạc bên người, chặn công kích Tử Phi Ngư, hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện khủng long liên thủ đối phó Tử Phi Ngư. lần này đổi thành tử phi ngư lượng máu xoát xoát rơi xuống, cứ việc có khắc tảng tư tiền thuê nhà ở phía sau tăng máu, y nguyên khắc lượng máu của hắn từ đầu đến cuối ở vào rất nguy hiểm tình trạng. Tại tử phi ngư bên này chiến đấu kịch liệt tình hình dưới, cầu đầu quân sư cũng rất tỉnh táo, nhìn về phía trốn ở trong phòng kế trưởng lão, cười nói: "Mười và năm, ngươi chẳng lẽ không có ý định ra cứu những bằng hữu kia sao? Bọn hắn không thể nào là vĩ đại khủng long tộc đối thủ. Chỉ cần ngươi không đi qua, bọn hắn liền có cơ hội." Trương Lãng tiện tay ném ra một cái hỏa cầu, không có gì bất ngờ xảy ra, bị cầu đầu quân sư rất nhẹ nhàng chặn lại. "A, ngươi như thế để mắt ta." Cầu đầu quân sư rất bình tĩnh, bên kia đánh lửa nóng, hắn vẫn còn có rảnh rỗi cùng Trương Lãng nói chuyện phiếm. Mặc dù ngươi luôn mồm một mực cường điệu giết chết Tử Phi Ngư mới là hôm nay trọng điểm, nhưng là, là ngươi nhìn thấy ta đến bây giờ, ở trong lòng khẳng định sớm đã quyết định, cúp máy ta so cúp máy Tử Phi Ngư một nhọ người tới còn trọng yếu nhiều. Trương Lãng một bên bí mật quan sát địa hình bốn phía, một bên chờ kỹ năng thời gian củn độ vừa đến chính là một cái hỏa cầu. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là để ý mình, cũng không phải là để mắt ta. Cầu đầu quân sư móng đuột gãi gãi cái cằm, làm ra suy nghĩ hình. Trương Lãng khẽ môi vểnh lên, lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc tiểu dung, ta thế nhưng là bảng đẳng cấp hạng nhất, đi theo ta đằng sau cắn thật chặt không thả chính là các ngươi khủng lòng tộc Kha Tịch Long, không, có cơ hội còn chưa tính, hôm nay thế nhưng là chính ta đưa tới cửa. Cơ hội tốt như vậy, nếu như ngươi cũng không bắt được, vậy ngươi cũng không có tư cách gọi cầu đấu quân sư, vì giết ta, ngươi không tiếc mang đi 3 cái khủng long tộc nhân, ngay cả đinh phong cái này ngươi hiểm thích. Khách đều không quan tâm, ngươi thật coi ta là kẻ ngu nhìn không ra à, từ ngươi nhìn thấy ta một khắc kia trở đi, ngươi liền quyết định hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cúp máy ta một lần. Haha, ha, phân tích không sai, ta vẫn cho là ngươi chỉ là vận khí tốt mới có thể ở trong game lẫn vào phong sinh thủy khởi, hiện tại xem ra. Ngươi cho so ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, nếu biết mục tiêu của ta là ngươi, ngươi vì cái gì không chạy đâu? Là đối chính mình có đầy đủ lòng tin, vẫn cảm thấy ta không có cách nào ở chỗ này cướp máy ngươi. Cầu đầu quân sư rất vui vẻ, có một loại đụng phải cảm giác chi kỳ, từ trước đến nay đầu góc ngu si cổ lạc cùng một chỗ, để hắn cảm thấy rất phiền muộn, rốt cục nhìn thấy một người thông minh, nhất là người này còn sắp chết ở trong tay của hắn, đây càng để hắn hưng phấn. Ta thế nhưng là bảng đẳng cấp hạng nhất. chỉ bằng mấy người các ngươi hẳn là bị giam tại động vật trong viên nhỏ khủng long muốn giết ta, nằm mơ đi thôi." Trương Lãng rót một cái lam bình, một mực phóng hỏa cầu, không chỉ có không có tổn thương đến cầu đầu quân sư, ngược lại đem MP của mình tiêu hao một chút, vì ứng phó sau đó nguy hiểm không biết, Trương Lãng một mực để MP bảo trì tại nhất định chỉ số. Cầu đầu quân sư lắc đầu, chăm chú phân tích nói, "Đẳng cấp không phải sức chiến đấu, đẳng cấp cao, sức chiến đấu cũng không nhất định mạnh, tựa như người, mặc dù đẳng cấp vượt qua tất cả người chơi, Nhưng ngươi đồng dạng sẽ chết tại cái khác người trời trên tay. Có ý tứ gì, ngươi sẽ không còn có chuẩn bị ở sao a? Trương Lãng bất an nhìn nhìn Tả Hữu, cẩn thận trong lúc đó, Trương Lãng di động đến một cái góc, vùng trồm phóng xuất ra tiểu tinh linh, để nàng trên không trung cảnh giới. Ta thế nhưng là quân sư, tại các ngươi hệ ngân hà, quân sư là một loại rất thông minh tồn tại, dưới tình huống bình thường, quân sư đều là dùng đầu góc chiến đấu, bản quân sư đương nhiên cũng là một cái rất thông minh quân sư. Cậu đầu quân sư có chút không hiểu đâu. Lời kế tiếp liền càng thêm đệ Trương Lãng cảm thấy kỳ quái, chỉ gặp hắn huy động móng vuốt, nghiêm nghị quát, "Động thủ." Rất nhanh Trương Lãng liền không kỳ quái, bởi vì hắn thấy được bên người đột nhiên xuất hiện hai thanh truy thủ, truy thủ rất sắc bén, cầm truy thủ móng vuốt cũng rất sắc bén. Triệu Hoán Thủ Yêu, một góc kê yêu xuất hiện tại Trương Lãng trước người, chặn một cái truy thủ công kích, một cái khác truy thủ chính xác đâm vào Trương Lãng thân thể bộ vị yếu hại, HP một chút xuống đến thấp nhất, chỉ còn một tầng tí máu Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời vung ra một viên hỏa cầu, không trung tiểu tinh linh trực tiếp một cái quần công kỹ năng, lục địa bay múa, ngay sau đó lại sử dụng đơn thể tây kỹ năng nhấn quật, đập nện đang đánh lén được như ý khủng long tộc trên thân. Hai cái đánh lén trướng lãng khủng long cùng cao 3 mét cầu đầu quân sư so hình thể nhỏ nhắn sinh sản rất nhiều, xem bọn hắn đứng nghiêm độ cao cùng nhân loại thân cao không sai biệt lắm, hai cái khủng long có thể ẩn thân, cũng đều là cùng cao máu ý thích khách chuyên nghiệp, trải qua tiểu tinh linh, thú yêu, trướng lãng tam phương giáp công. Hai cái khủng long nối tới trương lãng phát ra đợt công kích thứ hai cơ hội đều không có, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cây trùy thủ, ngồi lên miễn, phí về thành máy bay. Thật đúng là nguy hiểm à, kém chút bị ngươi ấm chết. Trương lãng trốn ở thủ yêu phía sau thời khắc phòng bị cầu đầu quân sư công kích, nhanh chóng rót mấy cái đỏ bình, hát kê khôi phục cần thời gian nhất định, tại khoảng thời gian này, hắn nhưng là vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn thật không nghĩ tới hình thể to lớn khủng long tộc thế mà cũng có chuyển chức thích khách. Càn Khung có nghĩ tới cậu đầu quân sư dĩ nhiên thẳng đến ở bên người ẩn giấu đi hai cái gai khách, phần này tâm kế thật đúng là đáng sợ. Cậu đầu quân sư lắc lắc đầu to, thất vọng nói: "Đáng tiếc, ngươi cũng chưa chết, dựa theo ta ý nghĩ, hai cái công kích cao thích khách chỉ cần có một cái có thể thành công công kích đến ngươi, là có thể đem ngươi cô máy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại." Chương 58: Mạo hiểm. Nhớ tới vừa rồi mạo hiểm tình hình, Trương Lãng liền âm thầm nghĩ mà sợ. chỉ cần cái kia đánh trúng hắn thích khách công kích tại cao một chút điểm, hắn liền sẽ chết trong tay của đối phương. Ngươi hai cái gai khách thủ hạ thất bại, kế tiếp là không phải đến lượt ngươi động thủ. Trương Lãng nhìn một chút hồi phục lượng máu, như thế một hồi HP mới vừa lên thang một nửa, còn cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này trước không đợi, ta rất hiếu kỳ nghề nghiệp của ngươi là cái gì, có thể sử dụng pháp sư hỏa cầu thuật, còn có thể sử dụng triệu hoán thú, nghe hai hàng vương tử nói, hỏa cầu thuật là ngươi tại Tân Thủ thôn linh ngộ. Vậy ngươi nên chuyển chức pháp sư mới đúng, vì sao lại trở thành huyền thú sư? Cầu đầu quân sư mắt nhỏ mắt nhìn không trung bay múa tiểu tinh linh, thanh âm trầm giọng nói, đây chính là sủng vật trên bảng xếp hạng thứ nhất thần bí tiểu tinh linh, không nghĩ tới nó vậy mà tại trong tay của ngươi, hôm nay ngươi cho ta rất nhiều kinh hỉ, để cho ta tại hệ ngân hà những ngày tiếp theo có trở mộng và vui sướng. Ca đôi khủng long cũng không có hứng thú. Trương Lãng run run người bên trên nổi da gà. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì chuyện trước huyền thú sư? Cầu đầu quân sư con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng, muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra chút gì. Trương Lãng nhìn thấy HV rốt cục về đẩy, lúc này mới từ Thụ Yêu sau lưng đi tới, một cái tay tựa ở Thụ Yêu trên cành cây, tiêu xái lay hoay một chút tóc, Tao Ba vô cùng nói, ngươi không cảm thấy huyền thú sư rất xuất khí rất phong cách sao? Nhìn xem bên cạnh ta cái này Thụ Yêu, nó thế nhưng là tân thủ thôn trung cấp bốt, bây giờ lại thành sủng vật của ta, ta để nó đánh ai, nó liền đánh người đó. Trở về sau thu nhiều mấy cái triệu hoàn thú, liền có thể tại thế giới thứ 3 sống phà. Thì ra là thế. Cầu đầu quân sư trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười nói: "Ngươi cũng không phải là huyền thú sư, ta nghĩ tới ngươi chức nghiệp hẳn là ẩn tàng chức nghiệp, có thể sử dụng huyền thú sư kỹ năng, rất không tệ ẩn tàng chức nghiệp." Trương Lãng ở trong lòng mắng một tiếng: "Ngua, thật không hổ là cầu đầu quân sư, đầu óc chính là dễ rụng, đơn giản như vậy liền suy đoán ra được nghề nghiệp của ta không phải huyền thú sư." Xem ra không thể cùng hắn hảo hảo tán gẫu, không phải khẳng định sẽ bại lộ càng nhiều vấn đề. Có phải hay không ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể cùng ta nói nhiều, sợ hãi nói nhiều sai nhiều. Cầu đầu quân sư tựa như nhìn ra Trương Lãng trong lòng đang suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ hẳn là làm sao giết chết ngươi. Trương Lãng chỉ huy tiểu tinh linh hướng cầu đầu quân sư phát động một cái quần công kỹ năng lục diệp bay múa, nhìn xem trên dưới tung bay lá cây, hung tận nhỏ giọng thầm thì, ta nhìn ngươi lần này làm sao ngăn cản kỹ năng Cầu đầu quân sư trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng trước người múa, mặc dù đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái giảm bất HP chỉ số, nhưng Trương Lãng có thể thấy rõ ràng, hắn xác thực chặn lại một chút lá xanh công kích. Đây rốt cuộc là một cái thế giới trò chơi, vẫn là một cái thế giới võ hiệp, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Trương Lãng ở trong lòng ai thán một tiếng, thừa dịp cầu đầu quân sư ngăn cản lục diệp bay múa kỹ năng đứng không, một cái hỏa cầu thuật ném đi qua, nhắm ngay không phải cầu đầu quân sư. Mà là phía sau hắn đồng dạng nhận tiểu tinh linh quần công, kỹ năng công kích khủng long tộc hộ vệ số 3. "Oanh" một tiếng, hỏa câu chuẩn sắc nện ở hộ vệ số 3 trên thân, một cái kinh khủng chỉ số từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, ngay sau đó vài miếng lục diệp tại hộ vệ số 3 trên thân vừa đi vừa về vẽ mấy lần, hộ vệ số 3 ngã trên mặt đất biến thành bạch quang. Người đáng chết. Lam tiểu tinh linh kỹ năng đình chỉ về sau, cầu đầu quân sư dùng trường kiếm chỉ vào Trương Lãng, hai chân có chút lú lượn, như cái chuột túi đồng dạng đột nhiên nhảy dựng lên. Trời hắn lần nữa rơi xuống đất, thời điểm đã đi tới 4m có hơn, hai con sọ long đại chân tại mặt đất dẫm ra hai cái thật sâu hố, toàn bộ mặt đất phản phất bị thân thể của hắn trọng lượng run dậy một chút. "Ta đi, đây là kỹ năng gì? Chẳng lẽ khủng long cùng chuột túi là thân thích không thành, vậy mà lại chuột túi nhảy?" Trương Lãng hé miệng nhìn xem nhảy dựng lên cẩu đầu quân sư, dùng sức rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, hình thể to lớn, thân thể rất nặng, cẩu đầu quân sư thật như cái chuột túi đồng dạng nhảy dựng lên. "Đi cho đi." liên tục nhảy 3 lần, cuối cùng nhảy một cái, cầu đầu quân sư đi tới Trương Lãng đỉnh đầu, hai con tráng kiện đuổi vọt thẳng lấy Trương Lãng đầu đập xuống, dự định lợi dụng tự thân trọng lượng đem Trương Lãng đè chết. Muốn giết ta, còn sớm đâu. Trương Lãng trên mặt lộ ra một bộ cười lạnh, trong lòng mặc niệm dung hợp. Đứng bên người thụ yêu hình thể thu nhỏ dần dần biến mất tại Trương Lãng trước người, sau đó Trương Lãng trên thân liền mọc ra một chút lá cây, đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là trên đầu kia vài miếng màu xanh biết lá cây. Hỏa cầu Lá cây khắp múa. Dung hợp thành công chương lãng nhanh chóng thả ra hai cái ma pháp kỹ năng, trải qua thủ yêu chí lực tăng thêm, chương lãng ma pháp mức thương tổn đến một cái phi thường kinh người tình trạng, mắt thấy cậu đầu quân sư đùi liền muốn giẫm tại chương lãng trên đầu, trên chân giày thậm chí đã đụng phải chương lãng tóc, đúng lúc này, cậu đầu quân sư đột nhiên biến thành một cỗ thi thể chậm rãi rơi tại chương lãng dưới chân, sau đó hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà cái gì đều không nổ, thật sự là hỏi Trứng Lãng mắt nhìn cẩu đầu quân sư tử vong địa phương, trận chiến đấu này thế nhưng là đối phương chọn trước lên, hắn chỉ là tự vệ, hắn nói đối phương sau khi chết tỷ lệ rơi đồ hẳn là gia tăng, nhưng là đến bây giờ hắn giết 4 cái khủng long tộc nhân, lại chỉ tuôn ra một cây chùy thủ. Trứng Lãng nhặt lên trước đó khủng long tộc thích khách tuôn ra chùy thủ, vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới, MP hao hết dung hợp giải trừ, có chút cảm thán nói, dung hợp kỹ năng cường đại là cường đại, chính là thời gian quá ngắn để cho người ta nhức cả trứng. Lam sắc trang bị, gang truy thủ, công kích 3 năm, nhanh nhẹn gia tăng 5 điểm, cần nhanh nhẹn 25, cần chờ cấp cấp 11. Cũng không tệ lắm, tại trò chơi sơ kỳ hẳn là đáng giá mấy đồng tiền. Trương Lãng thu hồi gang truy thủ, đi ra gian phòng, nhìn về phía Tử Phi Ngư bên này, cứ việc không có cẩu đầu quân sư tồn tại, khủng long tộc y nguyên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Phi Thiên Ngư cùng Bắc Minh Ngư đều chèo, liền ngay cả Tử Phi Ngư cũng đã chết. Chỉ có đường tảng tư tiền thuê nhà cùng sợ vợ nam nhân còn tại ngoan cường chống cự lại, Đinh Phong tên kia một mực núp trong bóng tối, nếu như không có nhất kích tất sát chắc chắn, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, cũng may mắn có hắn ở một. Bên nhìn chằm chằm, không phải chỉ bằng một cái mục sư cộng thêm một cái chiến sĩ, sớm bị cô ta người diệt, liên tưởng tới trước đó Tử Phi Ngư, Tử Phi Ngư có phải là vì bảo hộ sợ vợ nam nhân cùng đường tảng tư tiền thuê nhà mới chết, không phải bằng bản lĩnh của hắn cũng không về. Phần sớm như vậy của mấy Khủng long tộc còn lại cột cả, hộ vệ số 1 cùng số 2, ba cái khủng long tộc tại công kích sợ vợ nam nhân cùng đứng tạm tư tiền thuê nhà lúc, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở bốn phía, thời khắc phòng bị đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất đinh phong. Trương Lãng hướng về phía Cột Cả hô, hai hàng quân tử của ngươi đầu chó quân sư đã treo trở về thành, tiếp xuống giờ đến phía ngươi. Trương Lãng thanh âm thành công để hiện trường chiến đấu ngừng lại, Cột Cả tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới lui sang một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng phương hướng. Chương 59 không chết cẩu đầu quân sư. Đinh Phong đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng đề nghị, cột cạ bên người hai tên hộ vệ rất khó đối phó, mặc dù so ra kém cẩu đầu quân sư, nhưng cũng không kém nơi nào, thừa dịp hiện tại tốt nhất rút đi, bằng không hai chúng ta cũng có khả năng bị cô máy. Trương Lãng nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn tin tưởng Đinh Phong cảm giác, cột cạ cùng bên người hai tên hộ vệ đang nghe cẩu đầu quân sư tử vong về sau, không có bối rối chút nào, chỉ là trở nên cẩn thận một chút mà thôi. Trương Lãng mắt nhìn dung hợp kỹ năng, thời gian củn độ 5 phút đồng hồ, trong thời gian ngắn không cách nào tại sử dụng dung hợp, nếu như cột cạ bên người hai tên hộ vệ cũng giống như cậu đầu quân sư lợi hại như vậy, không có dung hợp kỹ năng Trương Lãng thật đúng là không nhất định đánh thắng được, nghĩ tới những thứ này, hướng về phía đường tảng tư tiền thuê nhà cùng sợ vợ nam nhân hô, hai người các ngươi tới. Hai người không do dự, một bên phòng bị cột cạ, một bên tối lui đến Trương Lãng bên người, trong đó còn đi theo một cái sắc mặt hung ác chó con. Chó con bộ dáng thực sự quá nhỏ, dù cho làm ra hung ác bộ dáng, nhìn cũng là phá lệ đáng yêu. Ngưu Xuân nhân loại, ngươi lại như thế nào giết chết bạn Vương tử quân sư? Cột cả tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, chậm rãi đi hướng Trương Lãng phương hướng, xem bộ dáng là muốn cùng Trương Lãng bọn hắn tại đánh tiếp số dưới. Ngươi sẽ không tự mình đi hỏi hắn, phát cái tin tức rất nhanh, hai hàng. Trương Lãng ở trong lòng liếc mắt, đối hai cái tới còn nhỏ tiếng nói, rút lui đi, không cần thiết tại cùng bọn hắn dung giải. Hôm nay thủ sớm tối nhất định báo. Sợ vợ nam nhân mắt nhìn cột cả, Tử Phi Ngư ba huynh đệ đều là bởi vì bảo hộ hắn cùng đừng tàng tư tiền thuê nhà mới của máy, cái này khiến trong lòng của hắn cảm động đồng thời đối cột cả cũng sinh ra hận ý. Về sau thành lập bang phái cơ hội báo thủ còn nhiều, rất nhiều. Trương Lãng mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất le đầu lưỡi chó con, ở trong lòng cùng Tiểu Tinh Linh so sánh một chút, cả hai căn bản không có khả năng so sánh, chỉ riêng không biết nói chuyện điểm này Chó con cùng tiểu tinh linh cũng không phải là một cái cớ bận, đang đi ra gian phòng trước đó, trưởng lão đã thu hồi tiểu tinh linh. Rút lui đi, nơi đây khoảng cách với Bình Nguyên thành không phải rất xa, cầu đầu quân sư lúc nào cũng có thể sẽ trở lại nơi này. Đinh Phong mắt nhìn sau lưng, đường trở về cũng không tốt đi, nói không chừng liền có khả năng đụng phải cầu đầu quân sư. Trưởng lão gật đầu, một người cho một cái quyển trục về thành, đề nghị, dùng cái này. Hơi thanh quyển, đây chính là đồ tốt, 1000 kim tệ một cái. Nhìn thấy Trương Lãng cho quyển trục về thành, Sợ vợ nam nhân hai mắt tỏa sáng. "Cầm đi, mấy cái này quyển trục về thành ta cũng không có hoa tiền." Trương Lãng sợ hai người chối từ, về phần Đinh Phong số tiền kia mê đã sớm đem quyển trục về thành bỏ vào ba lô. "Cảm ơn." Sợ vợ nam nhân cùng đừng tảng tư tiền thuê nhà nhìn nhau, đồng thời nhận lấy Trương Lãng trong tay quyển trục về thành, từ hai người thần sắp nhịn, nếu như không có đoán sai, hai người hẳn là vợ chồng. Ngô Xuân 10 và năm Ngươi đến tụt cùng đối cầu đầu quân sư làm cái gì? Vì cái gì bạn vương tử liên lạc không được hắn? Cốn cả tại nếm thử liên hệ cầu đầu quân sư thất bại về sau, phẫn nộ hướng đi Trương Lãng, hắn đi rất cẩn thận, bên cạnh hai tên hộ vệ sắc mặt khó coi cùng nhau đi tới, xem ra là thật dự định tiếp tục chiến đấu. Không cần thiết cùng bọn hắn đang đánh, chúng ta đi." Trương Lãng lên tiếng ngăn cản muốn động thủ sợ vợ nam nhân, hắn chỗ dựa lớn nhất dung hợp kỹ năng thời gian cu ấn đầu cần 5 phút đồng hồ, hiện tại mới trôi qua 2 phút đồng hồ. Càng quan trọng hơn là trên người hắn không có Lam Bỉnh, một cái pháp sư không có Lam Bỉnh chẳng khác nào đã mất đi thủ đoạn công kích, sợ vợ nam nhân cùng đừng tàng tư tiền thuê nhà trên thân hai người thuốc đoán chừng cũng còn thừa không có mấy, không phải bọn hắn sẽ không liệu lĩnh tính mạng lao ra, tìm Đinh Phong. Muốn Lam Bỉnh sự tình, Trương Lãng không hề nghĩ ngợi qua, coi như Đinh Phong trên người có Lam Bỉnh, không có tiền cũng đừng nghĩ từ chỗ của hắn muốn tới. Sợ vợ nam nhân cùng đừng tàng tư tiền thuê nhà hai người chia sẻ mở quyển trục về thành. Hai đạo quang mang tránh qua, hai người trực tiếp về thành. Trương Lãng nhìn thấy còn không có bất luận cái gì hành động đinh Phong, cau mày nói, "Còn không sử dụng quyển trục về thành đi. Ngươi muốn lưu lại một người phát nổ bọn hắn không thành. Không cần thiết sử dụng quyển trục về thành, chúng ta có thể an toàn rời đi." Đinh Phong lưu cho Trương Lãng một cái đẹp trai một chút cái hốt, hắn vậy mà liền dạng này đi hướng lúc đến đường. Trương Lãng hướng về phía Đinh Phong bóng lưng hô, "Cho ngươi quyển trục về thành không cần, càng muốn chính mình đi, có phải bị bệnh hay không a?" Đinh Phong nghe vậy thân thể có chút dừng lại, lanh khốc trả lời, hồi thành quyển có thể bán lấy tiền, không cần thiết lãng phí ở nơi này. Ngươi cái này bước đức hạnh rất dễ dàng không có bằng hữu. Trương Lãng suýt nữa quên mất Đinh Phong tiền mê thủ tính, hung hăng rất kinh bị một chút bóng lưng của hắn, lúc này mới xé mở quyển trục về thành tại cột cả phẫn nộ ánh mắt bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Trương Lãng biến mất về sau, Đinh Phong thân ảnh cũng chậm rãi biến mất, hắn không có đần độn trực tiếp rút đi, mà là trước gần thân về sau mới rời khỏi nơi này. Lập tức đã mất đi tất cả địch nhân bóng dáng, Cổn Cạ phẫn nộ ngửa đầu gầm rú vài tiếng, hấp dẫn chung quanh mấy cái quái vật lực chú ý, dáng mặt người cùng nhện mặt người nhanh chóng chạy hướng Cổn Cạ, không, có mấy lần, mấy cái quái vật liền chết tại Cổn Cạ cùng hai tên hộ vệ trên tay. Vương tử, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đuổi theo cái kia thích khách? Hộ vệ số 2 dò hỏi. Đinh Phong rất giảo hoạt, nếu như không có vạn toàn chắc chắn, căn bản đuổi không kịp hắn. Cổn Cạ trí thông minh giống như thật thượng tuyển. Vậy mà bắt đầu học được phân tích địch nhân rồi. Không sai, trải qua bạn quân sư điều giáo, ngươi rốt cục có một điểm tiến bộ. Bốn phía đột nhiên vang lên cậu đầu quân sư thanh âm. "Quân sư." Cổn Cạ kích động nhìn về phía cách đó không xa cậu đầu quân sư, con mắt trong nháy mắt trở nên hồng hồng, đại hữu một bộ xung động muốn khóc. Cậu đầu quân sư móng đuốt nhỏ dùng sức tại cổ Cổn Cạ trên đầu đánh một cái, "Cải chính, ngu xuẩn, muốn cứ gọi cậu đầu quân sư." "Là, cậu đầu quân sư." Cổn Cạ nâng lên móng đuốt gãi gãi đầu. Tô mơ hỏi, nhỏ bé lại ngu xuẩn 10 vạn năm nói ngươi bị hắn giết chết, ta phát tin tức, cầu đầu quân sư vì cái gì không trở về? 10 vạn năm coi là giết chết ta, kỳ thật ta chỉ là ở vào một cái có thể tiếp thu tin tức, không thể trở về trả lời hơi thở trạng thái. Cầu đầu quân sư nắm chặt móng vuốt có chút ảo não nói, cái trò chơi này đối thân thể hạn chế thực sự quá lớn, thân thể này dù là chỉ cần có ngoại giới 1% lực lượng, ta cũng có thể tùy tiện giết chết nhất thủy thập và nghiên. Côn cả sắc mặt hung tàn nói, Quân sư có ý tứ là chúng ta có thể tại trò chơi bên ngoài giải quyết 10 vạn năm cái kia nhỏ bé nhân loại. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi thật đúng là đem mình làm một thằng ngu, nhất thủy thập vạn niên thế nhưng là hệ ngân hà người, ở trong game có thể tùy tiện giết, nếu là tại ngoại giới giết chết hắn, không ai biết còn tốt, vạn nhất bị người ta biết, coi như ngươi là khủng long tộc nhị vương tử, đến lúc đó cũng không có tộc nhân chắc chắn ngươi. Cậu đầu quân sư lại là một móng đuốt đập vào cột cạ trên trán. Nhìn động tác kia đơn giản tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng thuần thục. Chương 60: Tìm nhà kho. Cổn Ca hủy khuất ông trán, nhỏ giọng nói, "Ta biết sai, quân sư có thể hay không đừng luôn luôn động thủ đánh ta, ta đã không phải năm đó nhỏ khủng long." Đánh ngươi 2 lần làm sao vậy? Ngươi thế nhưng là ta nhìn lớn lên, coi như ngươi phụ vương trông thấy cũng không dám nói cái gì. Cầu đầu quân sư trực tiếp lại là một mong ước. Cổn Ca chỉ có thể buồn bực ngồi xổm trên mặt đất hoạch vòng vòng, để hắn hoàn thủ, thật đúng là không dám. Bên người hai tên hộ vệ Liều Mạc nhìn về phía địa phương khác, không dám nhìn thẳng Cổ Cạ bị giáo huấn chằng chịt. Cầu đầu quân sư ngăng lên móng vuốt ma sát thật dài nô ra cái cằm, trong mắt lóe lên trí tuệ quằn mang, thấp giọng nói: "Thế giới thứ 3 mặc dù mới vận hành không đến bao lâu, nhưng nó đã trở thành tất cả sinh vật có tri khôn sinh hoạt tạo thành bộ phận. Đôi này cự thận tinh hệ tới nói là một cái cơ hội vùng lên, phụ vương của ngươi cũng rất coi trọng thế giới thứ 3, hao tốn rất nhiều tài nguyên trợ giúp đại ca ngươi kha tình lòng." Hắn không có để tộc nhân thất vọng, hiện tại đã trở thành bảng đẳng cấp tên thứ hai, chỉ cần có thể kéo dài nhất thủy thập vạn niên thăng cấp bước chân, liền có thể để ngươi đại ca thành công vượt qua hắn, trở thành bảng đẳng cấp hạng nhất. Nhất thủy thập vạn niên rất giàu hoạt, muốn giết chết hắn tuyệt không dễ dàng. Cổn cả trí thông minh không ngừng đi lên tăng lên. Đầu chỉ giàu hoạt, thực lực của hắn cũng rất mạnh, vừa rồi cuộc máy ta thời điểm sử dụng một cái rất đáng sợ kỹ năng, ma pháp công kích cao kinh khủng, ta ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu không phải nghề nghiệp của ta trong khoảng thời gian ngắn có thể phục sinh một lần, hiện tại ta đã bay trở về bình nguyên thành điểm phục sinh. Cậu đầu quân sư con mắt híp lại, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không ra Trương Lãng đến tuột cùng sử dụng chính là kỹ năng gì, rất nhiều có thể trong nháy mắt gia tăng lực công kích phương pháp đều bị hắn từng cái bắt bỏ, làm sao đều nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng dứt khoát lung lay đầu, phân phó nói, sau này tại gặp được Nhất Thụy Thập và Nghiên, nhất định phải trước tiên treo hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội sử dụng ma pháp, nghề nghiệp của hắn không phải ma pháp sư đơn. Giản như vậy, bên người không chỉ có triệu hoán thú, còn có sủng vật trên bảng hạng nhất thần bí tiểu tinh linh. Sủng vật bảng tiểu tinh linh là nhất thụy thập văn nghiên, cái này sao có thể, không gặp hắn sử dụng qua a. Cổn Cạ có chút không tin. Hai hàng vương tử, bản quân sư có cần phải lừa ngươi sao? Giống như cậu đầu quân sư mỗi một câu nói, liền muốn cho Cổn Cạ một móng vuốt. Biết, quân sư Cổn Cạ một đôi mắt vậy mà rưng lên hơi nước. Cầu đầu quân sư nhẹ nhàng nhìn lướt qua Cổn Cạ, âm ứ nói, "Gọi Cầu đầu quân sư." "Biết, Cầu đầu quân sư." Cổn Cạ không dám phản bác. Cầu đầu quân sư hài lòng gật đầu, huy động nóng vút, kinh khủng hẻm núi đã không thích hợp chúng ta luyện cấp, đi cao hơn vị trí luyện cấp. "Vâng." Không đợi Cổn Cạ trả lời, đứng ở một bên hộ vệ số 1 cùng số 2 cùng nhau lên tiếng, sau đó Cổn Cạ mới yếu ớt gật đầu. Bốn cái khủng long rời đi vừa rồi đại chiến địa phương. Không có một chút do dự, tại tiến lên quá trình bên trong, gặp được cản đường quái vật trực tiếp chính là một kiếm. Bình Nguyên Thành. Trương Lãng lần thứ nhất sử dụng quyển trục về thành, cảm giác kia tựa như nhắm mắt lại, sau đó tại mở mắt ra thời điểm đã đi tới một cái địa phương mới, mắt nhìn bên người chậm rãi chuyển động truyền tống trận, xác định là Bình Nguyên Thành không sai, lúc này mới đi hướng điểm phục sinh. Điểm phục sinh ngay tại truyền tống trận bên cạnh, sợ vợ nam nhân cùng đừng tảng tư tiền thuê nhà so Trương Lãng trước một bước về thành. Hiện tại đang cùng Cốc Máy Tử Phi Ngư nói chuyện. Nhìn thấy Trương Lãng tới, Tử Phi Ngư khách khí nói: "10 và 5, lần này thật muốn đa tạ ngươi cùng Đinh Phong, nếu không phải là các ngươi hai cái, tất cả chúng ta đều sẽ chết một lần." Tất cả mọi người là bằng hữu có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đang nói côn cả đối ta cũng rất không hữu hảo, vạn nhất ngày đó ta cũng đồng dạng bị bọn hắn cho vây khốn, tin tưởng các ngươi cũng tới cứu ta." Trương Lãng khoát tay áo, nhìn về phía Tử Phi Ngư ba huynh đệ đẳng cấp, hỏi: Các ngươi hiện tại đẳng cấp có chút thấp, có muốn hay không ta mang một vùng? Không cần, hiện tại là trò chơi giai đoạn trước, chỉ cần nguyện ý nỗ lực thời gian, đẳng cấp rất dễ dàng liền có thể bắt đầu luyện. Thử Phi ngưa khách khí cự tuyệt. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, đã đối phương không nguyện ý, hắn cũng không tốt nói cái gì, cũng không thể cưỡng dàn muốn đi theo phía sau bọn họ. Nhất Thụy Thập và Nghiên, còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu, đây là vợ ta, Đường Tảng Tư tiền thuê nhà. Sợ vợ nam nhân lôi kéo Đường Tảng Tư tiền thuê nhà tay, giới thiệu nói, nàng, Dâu, hắn cũng không cần giới thiệu đi, không ai không biết quần của ca. Ngươi tốt, mười và năm. Đường Tảng Tư tiền thuê nhà đến cùng là nữ nhân, không có hô lên quần của ca cái này có chút bất nhã ngoại hiệu. Ngươi tốt, nhìn thấy tên của ngươi, cuối cùng biết tại Lục Thủy thôn sợ vợ nam nhân vì sao lại đi theo cột cả làm việc. Trương Lãng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy sợ vợ nam nhân lúc tình hình Lúc ấy hắn vì tiền cùng những người khác cùng một chỗ bị cột cả thuê, về sau lại bởi vì cột cả giống như trào phúng quái tính cách, trực tiếp cùng cột cả làm bắt đầu. Đường Tàng Tư tiền thuê nhà cười nói, hắn dùng tiền vung tay quá trán, ta nếu là không quản nghiêm một điểm, bất luận bao nhiêu tiền chỉ cần trong tay hắn, bảo đảm không cần đến một ngày liền không có. Chuyện trước kia thì khỏi nói, sợ vợ nam nhân trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung. Đây là một đôi đặc biệt ân ái vợ chồng, chương lãng ở trong lòng cho hai người làm một cái đánh giá. Sau đó lấy lại tinh thần, nhìn về phía tử phi ngư hỏi, tiếp xuống, các ngươi có tính toán ứng gì, cột cả người khẳng định sẽ còn nhìn chằm chằm các ngươi, sau này ở bên ngoài luyện cấp phải cẩn thận. Lần này là cái ngoài ý muốn, bị bọn hắn cho ngăn ở kinh khủng trong hạp ốc, về sau sẽ không ở phát sinh loại sự tình này. Tử phi ngư trên mặt sắc thực không có lo lắng biểu lộ, đã tính trước nói, nơi này chính là hệ ngân hà, khủng long tộc muốn ở chỗ này một mực truy sát nhân tộc, căn bản cũng không khả năng. Lần tiếp theo liền nên đến phiên chúng ta đuổi giết hắn. Trương Lãng nghĩ nghĩ đúng là đạo lý này, tại hệ ngân hà nhân tộc địa bàn truy sát nhân tộc, có chút không quá hiện thực, khủng long tộc tổng cộng liền mấy cái kia, mà nhân tộc lại khắp nơi đều là, Tử Phi Ngư là muốn thành lập bang phái người, đội ngũ của hắn sẽ càng lúc càng lớn, người sẽ càng ngày càng nhiều, không cần quá nhiều, chỉ cần có khoảng 20 người đội ngũ, khủng long tộc mấy cái kia liền có khả năng không dám đối mặt Tử Phi Ngư. Đã ngươi có tính toán của mình, Vậy chúng ta như vậy tách ra riêng phần mình luyện cấp. Trương Lãng Tiêu sái xoay người, rời đi điểm phục sinh. Tử Phi Ngư một nhóm đội ngũ đầu tiên là đi hướng tiệm thuốc, sau đó lại đi tiệm thợ rèn sửa chữa trang bị, cuối cùng mới rời khỏi bình nguyên thành đi đầm lầy. Nơi nào tầm mắt khoáng đạt, cầu đầu quân sư nghĩ ở nơi nào âm chết bọn hắn vô cùng khó khăn, thậm chí có khả năng sẽ bị người chơi khác cùng một chỗ vây công, cầu đầu quân sư hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trương Lãng cùng Tử Phi Ngư sau khi tách ra, khắp nơi tìm kiếm có thể tồn bỏ đồ vật nhà kho. Hôm nay kém chút treo ở cẩu đầu quân sư trên tay, cho hắn biết tại cái trò chơi này bên trong, đẳng cấp cao cũng không nhất định chính là vô địch, cũng tương tự có khả năng cướp máy bị người phát nổ trang bị, trên người tha thứ sắt sáo trang không có cái nào, nhất định phải mặc lên người, nhưng trong ba lô thần bí quyển trục cùng ma tâm thạch đều là đồ tốt, bây giờ lại không dùng được, vì an toàn. Trương Lãng quyết định đem bọn chúng tồn tại trong nhà kho. Chương 61, nhà kho nhân viên quản lý Tại sao không có? Không nên à, mỗi cái võng du đều sẽ có lưu bỏ đồ vật nhà kho, chẳng lẽ hiện tại võng du đã không cần nhà kho? Trương Lãng tại Bình Nguyên thành đi dạo nửa vòng lớn, hỏi thăm rất nhiều dân bản địa, không có bất kỳ cái gì nhà kho tin tức. Đi tìm Vương Nghị thủ, hắn hẳn phải biết. Thực sự tìm không thấy nhà kho, Trương Lãng quyết định đi tìm Vương Nghị thủ hỏi một chút. Khoảng cách thật xa liền thấy Vương Nghị thủ thành thơ thành thơ nằm tại trên ghế xích đu lúc gần lúc hiện, Trương Lãng lớn tiếng hô: "Lão Vương, ta tiểu điểm sinh ý thế nào?" chính mình sẽ không nhìn à. Vương Nghị thủ mí mắt hơi đi lên nói một chút, "Nói tiếp đi, ta có chút đánh giá thấp các ngươi những người ngoại lai này, tiêu phí năng lực, đồ vật mang lên đi không bao lâu, đều bị một người cho mua đi, hắn trả lại cho ngươi lưu lại lời nói, sau này có trang bị có thể trực tiếp cùng hắn giao dịch, tiền tuyệt đối sẽ không ít ngươi. Còn có dạng này người, tên gọi là gì?" Trương Lãng lật nhìn vào nhà trọ bên trong thu nhập, lúc đầu tưởng rằng Vương Nghị thủ đem giá tiền định quá thấp. Cho nên mới nhanh như vậy để cho người ta đem cửa hàng cho thanh không, nhưng khi hắn nhìn thấy phía trên kim tệ mức lúc, kém chút bị lóe sáng sáng kim tệ chói mù mắt, dòng giá 50 vạn kim tệ, tương đương với 50 vạn tiền vũ trụ, chỉ đơn giản như vậy tới tay. Trương Lãng không phải không gặp qua tiền, lần trước còn qua tay 100 vạn kim tệ, nhưng đó là hệ thống ban thưởng, lần này không, giống, cái này đều là chính mình đánh quái tuôn ra tới. Vương Nghị thủ cầm lấy bên người một cái sách nhỏ, lật ra mấy chương nhìn mấy lần, khép lại sách nhỏ. Mở miệng nói, tên cứ gọi thượng quan vô địch, nói là tinh thần giúp bang chủ. Nguyên lai là bang phái người, trách không được thủ bút lớn như vậy. Trương Lãng ở trong lòng mặc niệm vài tiếng người tên, cũng không có để trong lòng, nhớ tới chính sự, hỏi, "Bình Nguyên Thành có hay không có thể tổn bỏ đồ vật nhà kho?" "Có." "Ở đâu?" "Cái này." Vương Nghị thủ chỉ chỉ cái mũi của mình. Trương Lãng buồn bực vỗ xuống cái trán, tìm khắp nơi nửa ngày, kết quả là tại dưới mí mắt. Đem trong ba lô thần bí quyển thủ cùng ma tâm thạch lấy ra, trực tiếp đặt ở Vương Nghị thủ trước mặt, đem hai thứ đồ này tốn. Không được. Cái gì? Ta nói không được. Vương Nghị thủ rất nghiêm túc nhìn xem Trương Lãng, lại lặp lại một lần. Vì cái gì? Ngươi không phải nói có thể tồn bỏ đồ vật sao? Trương Lãng không hiểu. Vương Nghị thủ lắc đầu nói, trước kia có thể, hiện tại không được, bởi vì không có nhà kho. Có ý tứ gì? Trương Lãng càng thêm không hiểu. Một cái võng du làm sao lại không có nhà kho, chẳng lẽ còn muốn chơi nhà chính mình thành lập không thành. Ngươi cũng không phải ngoại nhân, lão phu liền không rối gật người, nhà kho tại sớm đi thời điểm không cẩn thận bị ta thất lạc, ngay tại gỗ lỉnh hang động cuối cùng buộc trên tay, chỉ cần ngươi có thể rết gỗ lỉnh buộc, đem cái dương kia cầm về giao cho ta, liền có thể mở ra nhà kho hệ thống. Vương Nghị thủ xê dịch hạ thân tử, để cho mình nằm càng thêm thoải mái một chút. Món kia cái dương là đẳng cấp gì trang bị, thế mà có thể làm nhà kho? Một kiện có thể làm nhà kho trang bị, rất có thể sẽ vượt qua tử sắc giai lưng, Trương Lãng trong lòng âm thầm quyết định, lần này tuyệt đối không thể như lần trước như thế, đần độn đem tử sắc trang bị trả lại cho Vương Nhị Thủ. Vương Nhị Thủ phảng phất xem thấu Trương Lãng tiểu tâm tư, nháp nhở, "Tiểu Hỏa Tử, chớ luận tưởng, khai thông nhà kho nhiệm vụ mỗi người đều muốn làm, không phải vĩnh viễn không cách nào khai thông nhà kho. Về phần gỗ liển cuối cùng bộ trên người cái dương kia chỉ là một cái nhiệm vụ đạo cụ mà thôi, không phải là các ngươi có thể sử dụng trang bị." Lời của ngươi nói, ta làm sao như thế không tin đâu, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, một bộ thúc ta nhanh lên đi làm nhiệm vụ vội vàng dạng. Trương Lãng cẩn thận nhìn chầm chầm vương nhị thủ con mắt, muốn từ ánh mắt của đối phương trông được ra có phải hay không đang nói láo, đáng tiếc thất bại, vương nhị thủ con mắt không có chút nào biến hóa. Vương nhị thủ hiếp mắt, chầm giọng nói, láo phu thế nhưng là một cái thương nhân, thương nhân coi trọng nhất chính là tín dự, ngươi cũng dám hoài nghi láo phu tín dự. Đó là bởi vì ngươi có quá nhiều để cho người ta hoài nghi địa phương. Trương Lãng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, học Vương Nghị Thủ bộ dáng, thành thơi thành thơi qua chân. Vương Nghị Thủ biết Trương Lãng không tốt lựa gạt, thở dài nói, khai thông nhà kho về sau ta liền có thể kiếm tiền, đây chính là ta muốn cho ngươi sớm một chút đi lấy cái dương nguyên nhân, chỉ cần có người khai thông nhà kho, hệ thống liền sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, đến lúc đó toàn bộ hệ ngân hà người đều sẽ đến ta chỗ này tốn lấy đồ vật. không phải là toàn bộ hệ ngân hà chỉ có ngươi nơi này có thể tổn lấy đồ vật a. Trương Lãng có chút không tin, mặc dù hắn không biết hiện tại hệ ngân hà có bao nhiêu nhân khẩu, nhưng nghĩ đến khẳng định có ít, nhiều người như vậy lập tức đều đi vào Bình Nguyên Thành, kia Bình Nguyên Thành thật đúng là không nhất định có thể chen lấn hạ. Vương Nhị Thủ cầm lấy một bên ấm trà, đối miệng hít một hơi, hương ấm trà chậm rãi mở miệng, chỉ cần là thành thị đều có thể tổn lấy đồ vật, nhưng nhà kho quản lý phí cuối cùng lại rơi xuống trong tay ta, chỉ cần nhà kho hệ thống khai thông. liền sẽ có bò lớn bò lớn kim tệ thu nhập. Nhìn không ra, người vẫn là cái đại quan. Trương Lãng trên dưới rõ xét Vương Nghị thủ. Vương Nghị thủ giải thích nói, ta không phải quan, chỉ là một cái có phân thân năng lực nhà kho nhân viên quản lý, mỗi một cái thành trấn đều có phân thân của ta, bọn hắn không có danh tự, chỉ có thể gọi là nhà kho nhân viên quản lý, chí lực cũng rất thấp, sẽ chỉ lấy tiền tồn bỏ độ vận, nhưng là sử dụng nhà kho phí tổn cuối cùng đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Đây chính là nhà kho nhân viên quản lý chỗ tốt duy nhất, năm đó Lục Mạn Thiên tên hỗn đản kia chính là hâm mộ nghề nghiệp của ta thu nhập cao, mới luôn luôn lừa ta tiền. Toàn bộ hệ ngân hà tất cả thành trấn đều có phần thân của ngươi. Nhìn thấy Vương Nhị Thủ gật đầu, Trương Lãng xoa nắn hai tay, trong mắt lóe lên kim tiền qua mang, thấp giọng nói, "Vương Láo ca, chúng ta làm bằng hữu đi." Năm đó, Lục Mạn Thiên tên hỗn đản kia tại biết nghề nghiệp của ta về sau, cũng là như thế một bộ đức hạnh, khác biệt duy nhất chính là Hắn lúc ấy xưng hô ta là thần tài, chúng ta làm bằng hữu đi, ta mãi mãi cũng quên không được khi đó chẳng cảnh, ngày đó không trùng gió thổi nhẹ, cửa thành trứng luộc nước trà mới một cái tiền đồng một cái, trứng luộc nước trà lão bản khoe nữ chỉ có 18 tuổi, dáng dấp phi thường thủy linh, ta còn tìm người đi cầu hôn qua, cuối cùng bị nàng vô tình cự. Tuyệt. Vương Nghị thủ kháp khuôn mặt là hồi ức biểu lộ, đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, giống như là nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ông hắn nói, "Về sau, ta tiền kiếm được đại đa số đều bị Lục Mạn Thiên cái tên lão hỗn đản lấy các loại danh nghĩa lừa gạt đi. Cái kia, kỳ thật đi, ta cùng Lục Mạn Thiên trên bản chất là có khác biệt, hắn là cái lao tiền mê lão hỗn đản, ta giơ hai tay tán thành, nhưng ta cũng không phải." Trương Lãng dùng sức đập mấy lần lòng ngực, cảm thấy được Vương Nhị Thủ trên mặt biểu lộ không có chút nào lầm dịu, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, ta thật chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu." "Hử?" Vương Nhị Thủ lắc lắc trên cầm châu địa căn bạn không tin trưởng lão. Chương 62, Âu Dương Thiên Hạ. Trưởng lão hậm hực vuốt vuốt cái mũi, không đỏ mặt chút nào cười nói, "Vương Lão ca, ngươi nhìn ta bây giờ lập tức nhanh cấp 15, đến lúc đó khẳng định là muốn đi thông quan cấp 15 phó bạn, ngươi cũng biết bên trong quái rất cường đại, không chỉ cần phải tốt trang bị, còn cần rất thật tốt thuốc, cái này đều là tiền a. Ngươi bộ này, Lục Mạn Thiên cái kia lão hồn đan sớm đã dùng qua." Vương Nhị Thủ khinh bị mắt nhìn trưởng lão, ý kia là chiêu này đối ta mất linh. Trương Lãng con ngươi đảo một vòng, vỗ mạnh một cái cái bàn, "Quắc, lão Vương, ngươi hôm nay nếu là không cho cái 180 vạn, ta là sẽ không đi đánh cấp 15 phó bạn, ngươi có hay không nghĩ tới, một ngày không đem cái Dương mang ra, nhà kho liền một ngày không thể khai thông, vậy ngươi phải tổn thất bao nhiêu kim tệ a?" Người trước này, Lục Mạn Thiên cũng dùng qua, mà lại hắn dùng so ngươi lợi hại, năm đó hắn liền cầm lấy cái Dương đứng trước mặt ta, "Ta không trả tiền, hắn liền không cho ta cái Dương." Nhắc lên chuyện cũ, Vương Nghị thủ khẽ miệng liền mất tự nhiên run lên mấy lần. Cái kia lão hỗn đản, làm sao cái chiêu số gì đều dùng, xem ra là không có hy vọng gì từ Vương Nghị thủ nơi này lấy tới chỗ tôi rồi. Trương Lãng không phải đối với mình không có lòng tin, thật sự là Lục Mạn Thiên đối thủ kia quá cường đại, luận ra mặt dày cộng thêm không muốn mặt chỉnh độ, Trương Lãng mà cảm. Ai lần thứ nhất đạt thông cấp 10 làm phó bạn, đem cái dương mang già cho ta, cái này tự sắp đai lưng lão phu liền cho người đó. Vương Nhị Thụ trầm rãi xuất ra từ sắc gai lưng, con mắt hướng về phía Trương Lãng Vương hướng nhìn sang, ý kia rất rõ ràng, ngươi nếu là tại không nắm chặt thời gian, cái này đai lưng liền có khả năng thành người khác. Kém chút đem nó đem quên đi, đây chính là lúc trước bị Vương Nhị Thụ ra giá 100 triệu kim tệ từ trang. Trương Lãng lung lay đầu, đem bên trong kim quang lóng lánh kim tệ toàn bộ lấp đi, hướng về phía Vương Nhị Thụ giơ ngón tay cái lên, bình tĩnh nói, xem như ngươi lợi hại, ta nhất định sẽ cái thứ nhất đạt thông cấp 10 làm phó bản. đem cái dương mang đến, đến lúc đó nhìn ngươi nói thế nào. Mau đi đi, thiếu niên, ta ở chỗ này chờ đâu. Vương Nghị thủ trên mặt lộ ra một bộ người thẳng thiếu dung. Trương Lãng ở trong lòng hung hăng thủ cái ngón giữa, xuất ra khủng long tộc thích khách tuân gia truy thủ, nháp nhở, cây chủy thủ này giá tiền định cao một chút, tốt xấu cũng làm cho nó tại trong tiệm ở lâu một hồi, cho Trương gia cửa hàng đánh một chút quảng cáo. Lam An ta thế nhưng là chuyên nghiệp, điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở. Vương Nghị Thủ cảm thấy mình chức nghiệp nhận lấy nhục nhã, bất mãn chừng Trương Lãng một chút. Làm ta không nói, cái này chẳng phải là được. Trương Lãng quay người rời đi tiệm tàng hóa, trong đầu nghĩ đến về sau muốn làm sao từ Vương Nghị Thủ nơi này hố điểm kiếm tiền, hắn cũng không phải là cỡ nào rất cần tiền, chỉ là muốn cho sinh hoạt tìm một chút niềm vui thú, sau này còn không biết muốn ở trong game sinh hoạt bao lâu, vì phòng ngửa có một ngày lại đột nhiên biến mất, dùng loại phương pháp này bản thân điều tiết tâm tình xem như một ý kiến không tồi. đi trước tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị, cái khác trang bị còn tốt, tha thứ sắc sáo trang phí sửa chữa là thật quý, may mắn trên người có không ít kim tệ, không phải chỉ là sửa chữa trang bị đều có thể đem hắn làm phá sản. Trang bị sửa chữa tốt, lại đi tiệm thuốc mua một chút đỏ làm bình thuốc, nhìn xem chiếm hơn phân nửa ba lô dung lượng đỏ làm bình, chương lãng 10 phần tưởng nghiệm món kia tử sắc dai lưng, 1000 cái ngăn chứa đồ a, muốn mua nhiều ít thuốc đều có thể. Mua xong thuốc đi ra Bình Nguyên thành, đứng ở cửa thành miệng suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là Hoang Dã Thảo Nguyên tương đối thích hợp hắn lúc này đẳng cấp. Hoang Dã Thảo Nguyên đã bắt đầu có người đến, thật lưa thưa nhân số vô cùng ít ỏi, đều là mấy người cùng một chỗ tổ đội, vượt cấp đánh quái cho kinh nghiệm mặc dù nhiều, nhưng tiêu hao cũng nhiều, không có điểm của cải người thật đúng là không thôi tới đây đánh quái, chỉ là mua thuốc tiến trình là một buốt không nhỏ tiêu xài. Mười và năm, đội ngũ chúng ta vừa vặn còn thiếu một cái phát ra, cùng một chỗ luyện cấp a, có một cái da giày xe tăng kiến thịt, tuyệt đối có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Một cái đội trưởng bộ dáng người nhìn thấy Trương Lãng, lập tức đem đội ngũ bên trong một cái pháp sư đá ra đội ngũ, nhiệt tình mời Trương Lãng muốn cho hắn gia nhập đội ngũ. "Không cần, ta ân, ta có đội ngũ của mình." Trương Lãng lễ phép tính cự tuyệt đối phương. Con mắt không tự giác nhìn về phía cái kia bị đá ra đội ngũ tên gọi cuồng bạo pháp thần pháp sư, mặc dù là đột nhiên bị đá ra đội ngũ, nhưng nãy cái pháp sư trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì không vui, chờ Trương Lãng cự tuyệt đội trưởng xin gia nhập tổ đội về sau, Hắn lại gia nhập đội ngũ. Có cái gì tốt chành chứ, không phải liền là đẳng cấp cao một chút sao? Cái kia bị đá ra đội ngũ pháp sư nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, bất mãn đoán trách vài tiếng. "Pháp thần, bất chánh cái." Đứng tại cuồng bạo pháp thần bên người mụ sư Quang Minh tiểu Vũ dùng bả vai đụng đụng hắn, hướng về phía đội trưởng Phương hướng chép miệng, nhỏ giọng nói, chưa từng có bị tự tuyệt qua bang chủ đang tức giận, cẩn thận hắn nghe được giáo huấn ngươi. May mắn tiểu Vũ nhắc nhở, không phải đợi đến hết trò chơi khẳng định rất thảm. Côn Bạo Pháp Thần nhìn thấy đội trưởng Âu Dương Thiên Hạ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng may mắn. Một cái vóc người nhỏ gầy tên là Ba Phần Dũng Khí chiến sĩ, đi vào Âu Dương Thiên Hạ bên người, thấp giọng khuyên nhủ: "Bang chủ, không nên vọng động, nhất thủy thập vạn niên khả năng không biết ngươi là ai." Người này rất thông cuồng. Âu Dương Thiên Hạ hai mắt giống như là như độc xà nhìn chằm chằm Trương Lãng bóng lưng, chỉ là bởi vì một câu lễ phép tính cự tuyệt tổ đội, liền bị Âu Dương Thiên Hạ ghi hận. Ai Ba phần Dũng khí ở trong lòng thở dài, Âu Dương Thiên Hạ người này cái gì cũng tốt, chính là tâm nhãn quá nhỏ thích mang thủ. Làm sao đều không đánh, gánh không được quái, Tiểu Vũ nhanh tăng máu a. Ở phía trước kháng quái tay chân vụng về phát hiện sau lưng bốn người thế mà đều không công kích, mắt thấy lượng HP của mình liền muốn thấy đấy, chỉ có thể la lên mục sư tăng máu. Quang Minh tiểu Vũ lấy lại tinh thần, nhanh chóng phóng thích một cái trị liệu thuật, nhu hòa bạch quang chuẩn xác rơi vào tay chân vụng về trên đầu, đem hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. tiếp tục luyện cấp, về sau có nhiều thời gian cùng nhất thụy thập vạn niên chậm rãi chơi. Âu Dương Tiên Hạ khẽ miệng xuất hiện một tia cười lạnh, sau đó tiến lên công kích tay chân vụng về trước mặt một cái sa quái, những người khác cũng đi theo tiếp tục công kích. Trương Lãng không biết mình đã bị người ghi nhớ, coi như biết cũng sẽ không để ý, hắn không thích gây chuyện, nhưng cũng chưa từng sợ phiền phức, tại lại đi qua hai cái luyện cấp đội ngũ về sau, Trương Lãng đi tới một cái không người quấy rầy địa phương, một cái hỏa cầu một cái hỏa cầu không nhanh không chậm bắt đầu luyện cấp đại nghiệp. Tiểu Tinh Linh, ra. Cảm giác hiệu suất có chút chậm, Trương Lãng trực tiếp triệu hoán ra Tiểu Tinh Linh, dù sao cậu đầu quân sư đã biết hắn chính là Tiểu Tinh Linh chủ nhân, cũng không quan tâm bị ngoại nhân nhìn thấy. "Chủ nhân, Tiểu Linh sắp thăng cấp." Ra Tiểu Tinh Linh vây quanh Trương Lãng không ngừng đảo quanh, không biết có phải hay không ảo giác, hiện tại Tiểu Tinh Linh hình thể giống như lớn một chút, liền liên thủ bên trong pháp trượng tựa hồ cũng trở nên hơi dài một chút. "Còn sớm đâu." Trương Lãng mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp còn có 40%. Hắn cùng Tiểu Tinh Linh là chia đều điểm kinh nghiệm, nếu không phải đem kinh nghiệm phân cho Tiểu Tinh Linh, hiện tại Trương Lãng đã sớm đến cấp 15, nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không có Tiểu Tinh Linh, hắn thăng cấp cũng không có khả năng nhanh như vậy, nói không chừng đã sớm cướp máy đến mấy lần. Chương 63: Bốn đại gia tộc. Tiểu Tinh Linh quơ nắm tay nhỏ, hô, Tiểu Linh phải nhanh lên một chút thăng cấp, dạng này liền có thể học tập càng cường đại hơn kỹ năng, trợ giúp chủ nhân gõ mõ cẩm canh lợi hại quái vật, bảo thật nhiều thật nhiều trang bị. Trương Lãng bị Tiểu Tinh Linh trọc cười, xue bàn tay ra, Tiểu Tinh Linh nhu thuận đáp xuống Trương Lãng lòng bàn tay, Hiếu Kỳ mắt to nhìn chằm chằm Trương Lãng, sau lưng một đôi cánh nhỏ có chút kích động, nhìn vô cùng khả ái. Quang học kỹ năng không thể được, nhanh hơn nhanh lớn lên, dài đến cùng chủ nhân đồng dạng thân cao. Nhìn xem lòng bàn tay Tiểu Tinh Linh, đối phương thân thể thực sự quá nhỏ, cảm giác chỉ cần nắm chặt nắm đấm liền sẽ tổn thương đến Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh ngón trỏ đặt ở bên miệng khẽ cắn, một cái chân nhỏ đá đá trợ khí, dầu gì không vui nói. Muốn dài đến cùng chủ nhân đồng dạng cao lớn, cần cực kỳ lâu. Ngươi thật hội trưởng lớn. Lúc đầu chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới tiểu tinh linh thật có thể dài đến cũng giống như mình, nghĩ đến về sau bên người đi theo một cái tinh linh mỹ nữ, trương Lãng trong lòng liền có một cỗ mênh mông cảm giác dần dần dâng lên. Tiểu tinh linh rất nghiêm túc hồi đáp, "Xê nha, tiểu linh là hình người tinh linh, ra đời thời điểm vóc dáng rất nhỏ, nhưng chậm rãi liền sẽ lớn lên, tựa như nhân loại hài nhi cuối cùng đều sẽ trưởng thành đại nhân." Nhanh luyện cấp Chủ nhân rất muốn nhìn một chút tiểu linh lớn lên thời điểm bộ dáng. Trương Lãng bàn tay hất lên, đem tiểu tinh linh quang về phía không trung, không kịp chờ đợi hướng về phía cách đó không xa một cái hoa yêu phát ra hỏa cầu, trong đầu tưởng tượng lấy sau khi lớn lên tiểu tinh linh, mặc một thân nóng bỏng quần áo, lộ ra vóc người bốc lửa, nghĩ đến vui vẻ địa phương nhịn không được hít hít nước miếng. Tiểu tinh linh không biết Trương Lãng trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Trương Lãng đánh quái, cũng đi theo nhanh chóng phóng thích kỹ năng, một người mùa sủng tại hoang dã thảo nguyên giết quái tốc độ thật nhanh. So một cái năm người đội ngũ hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên trên đầu bay thẳng đến chính là cái gì? Nơi xa một cái đồng dạng luyện cấp đội ngũ rốt cục phát hiện tiểu tinh linh tồn tại, một cái tên là Tình Không Vạn Lý chiến sĩ nhìn chăm chú cẩn thận quan sát, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tiểu tinh linh cái đầu hiện tại quả là quá nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Giống như đang trợ giúp Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên công kích quái vật. Một cái khác ánh mắt tương đối tốt, tên là người qua đường Bính Pháp sư nhìn ra một điểm đáng nghi. chỉ nói là ra có chút chần chờ, một cái phi hành vật nhỏ đang giúp người đánh quái vật, này làm sao nghĩ cũng không quá khả năng. Các ngươi nói cái vật nhỏ kia có phải hay không là sủng vật trên bảng thần bí tiểu tinh linh. Vẫn đứng tại đội ngũ hậu phương phụ trách tăng máu mục sư trời tuyết đường chân, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở ra sủng vật bảng nhìn một chút. Rất có thể, tiểu tinh linh một mực rất thần bí, không có ai biết chủ nhân của nó ai, nói không chừng thật là nhất thủy thập vạn niên sủng vật. Trong đội ngũ đội trưởng chiến sĩ Triệu Võ Dương thần sắc ngưng trọng, Càng nói càng cảm thấy có khả năng này. Chúng ta có hay không muốn đi qua tìm hắn tổ cái đội, hắn giết quái hiệu suất đơn giản quá nhanh, cơ hồ một chút một cái, loại này luyện cấp tốc độ so chúng ta năm cái đều muốn nhanh. Trong đội ngũ thủ hộ kỵ sĩ am hiểu phòng thủ đề nghị khiến người khác trên mặt xuất hiện vẻ kích động, bốn người đồng thời nhìn về phía đội trưởng Triệu Võ Dương. Triệu Võ Dương suy tư một chút, lắc đầu cự tuyệt nói, đi cũng vô dụng, hắn sẽ không cùng tổ chúng ta đội, thế giới thứ ba đội ngũ nhân số không có gì hạn chế. Nhưng trải qua nghiên cứu cơ hồ tất cả người chơi đều cho rằng ngoại trừ một mình luyện cấp bên ngoài, năm người đội ngũ có thể để điểm kinh nghiệm tối đại hóa, mặc kệ là thêm một người hoặc là thiếu một cá nhân, đều không có năm người luyện cấp hiệu suất nhanh, nhưng cùng nhất Thụy Thập Vạn nghiên so ra, chúng ta năm người đội ngũ cũng không có một mình hắn đánh kinh nghiệm nhiều, hắn dựa vào cái gì cùng tổ chúng ta đội mang chúng ta thăng cấp. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, coi như không cần người mang, chúng ta đồng dạng có thể nhanh chóng luyện cấp. trở thành thế giới thứ ba cái thứ nhất thành lập bang phái người. Am Hiểu phòng thủ cười cười xấu hổ. Nói rất đúng, Triệu gia nhất định là thế giới thứ ba cái thứ nhất thành lập bang phái thế lực. Triệu Võ Dương nắm chặt vũ khí trong tay, bộ kia thần sắc giống như là tại tuyên thệ. Thần Không Vạn Lý phát ra một cái kỹ năng. Kết thúc xạ yêu một điểm cuối cùng HP, rót một cái đỏ bình, đang chờ đợi hồi máu thời điểm, phân tích nói, tứ đại gia tộc đồng thời tiến vào thế giới thứ ba, nói rõ gia tộc khác cũng nhìn ra thế giới này giá trị Hiện tại đã không thể đơn thuần đem nó nhìn thành trò chơi, sau này muốn coi nó là thành một cái thế giới mà đối đãi, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn phát triển tiếp. Triệu Võ Dương phụ hòa nói, vạn rằng nói không sai, theo thế giới thứ 3 vận hành thời gian dài ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào thế giới này, dưới mắt trọng yếu nhất chính là một bên mau chóng thăng cấp, một bên nghe ngóng dựng bang lệnh bài tin tức, thế giới này không tốt nhất một điểm chính là cái gì đều là không biết. Đến bây giờ ngoại trừ biết cấp 20 về sau mới có thể mở ra dựng bang phe phái thống bên ngoài, chuyện còn lại không hề có một chút tin tức nào, tỉ như bang phái. Trụ sở sẽ ở chỗ nào, quái vật gì rơi xuống dựng bang lệ, bang phái có thể có bao nhiêu thành viên, thành lập bang phái ngày đó sẽ có hay không có quái vật công thành, hết thể tất cả đều là không biết. Không chỉ có là tứ đại gia tộc đang hỏi thăm bang phái hệ thống sự tình, một chút thế lực khác cũng đang khắp nơi nghe ngóng. Mấy cái khai thông truyền thống trận trong thành thị mỗi ngày đều có người đang không ngừng tìm dân bản địa, hy vọng có thể từ dân bản địa trên thân đạt được chút tin tức. Người qua đường bính phát ra một cái hỏa cầu, đẳng cấp quá thấp hiện tại chỉ có một cái hỏa cầu kỹ năng, mỗi lần sử dụng xong đều muốn chờ đợi vài giây đồng hồ thời gian củ độ. Tứ đại gia tộc đối thủ chỉ có tứ đại gia tộc, cái khác thế lực nhỏ căn bản không cần lo lắng. Triệu Võ Dương hào tình vạn trượng huy động vũ khí trong tay, bổ về phía bên cạnh một cái quái vật. Năm người đánh không bao lâu Từ đằng xa chạy tới hai cái thích khách, cấp bậc của bọn hắn chỉ có cấp 10, mặc trên người một kiện tân thủ lão trưởng, chạy tốc độ thật nhanh, gặp được cản đường quái vật, liền sẽ lựa chọn lách qua, một đường đi xuyên qua khắp nơi trên đất xả quái cùng hoa yêu hoang dã thảo nguyên, vậy mà không có gây nên một cái quái vật cứu hận. Hai cái thích khách bình an đi vào Triệu Võ Dương đội ngũ trước mặt, đều đâu vào đấy phân biệt cùng năm người giao dịch, một chút đỏ bình cùng lam bình dựa theo khác biệt nghề nghiệp tỷ lệ giao dịch cho năm người. Sau đó hai cái thích khách không nói một lời xoay người trực tiếp trở về thành phương hướng chạy. Đây chính là vượt cấp tại hoang dã thảo nguyên đánh quái đại giới, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, muốn ở chỗ này luyện cấp nhất định phải dựa vào không ngừng uống thuốc, vì tăng lên hiệu suất, bọn hắn ngay cả về thành mua thuốc thời gian đều bất đi xuống tới, một mực để người khác đưa, không chỉ có phải hao phí tiền thuốc, còn muốn lãng phí hai người luyện cấp quý giá thời gian, cái giá như thế này, người bình thường thật đúng là không nguyện ý giao. Trương Lãng không có cái phiền não này, Lần này hắn làm đủ chuẩn bị, không luyện đến cấp 15 không có ý định về thành, hắn là một cái công kích siêu cấp cao pháp sư, trên thân chỉ dẫn theo mấy cái đỏ bình dùng để bảo mệnh, dù sao tại dưới tình huống bình thường, hoang dã thảo nguyên quái vật cũng không đụng tới hắn, ba lô địa phương khác tất cả đều là lam mình, một cái hỏa cầu một cái quái, tại tăng thêm tiểu tinh linh hỗ trợ, chứng lượng tính toán, tại lam dược hao hết trước đó, hẳn là có thể lên tới cấp 15. Chương 64, nghịch phong lâu. Thăng cấp là nhàm chán nhất sự tình. buồn tẻ vô vị, may mắn có tiểu tinh linh ở một bên bồi tiếp cho chuyện, không phải Trương Lãng thật đúng là không nhất định tiếp tục kiên trì được. Mới qua một hai cái giờ, Trương Lãng liền nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, nhìn xem chậm rãi từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước động thanh điểm kinh nghiệm. Trương Lãng hận không thể trực tiếp dùng một cái hỏa cầu đem thanh điểm kinh nghiệm diệt đi. "Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu Linh lại nhặt được trang bị. Tiểu Tinh Linh ôm một kiện bạch sắc trang bị bay đến Trương Lãng trước mặt, hai tay dơ trang bị. Trương Lãng tiện tay đem trang bị thu vào ba lô. khích lệ nói, "Tiểu Linh thật tuyệt." Tiếp lấy lại là một trận nhảm chán đánh quái, Trương Lãng tựa như một cái người máy, nhìn thấy một cái đổi mới quái xuất hiện, trực tiếp chính là một cái hỏa cầu, nếu như một chút không chết, Tiểu Tinh Linh lập tức liền sẽ bổ sung một cái kỹ năng, một người một sủng phối hợp hết sức ăn ý, đến cuối cùng Trương Lãng dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, dẫn quái sự tình liền giao cho bay trên trời Tiểu Tinh Linh, chỉ cần có quái tiến vào phạm vi công kích chính là một cái hỏa cầu, không có. Thời điểm liền nhìn xem xanh thẳm trời Nhìn xem lục lục địa, lại nhìn một chút nơi xa đánh quái đội ngũ, khô khan cảm giác giống như giảm bớt một chút. Chủ nhân, Tiểu Linh mệt mỏi. Qua gần nửa ngày, Tiểu Tinh Linh dịu xìu ba ba như cái xương đánh quả cả túi đầu thấp xuống, ngồi tại chương lãng trên bờ vai, vô lực đung đưa một đôi nhỏ chân ngắn. Tiểu Tinh Linh ngoại trừ MP cùng HP bên ngoài, còn có một cái chỉ số tinh thần, chỉ số tinh thần là rất khó hao hết, nhưng bây giờ Tiểu Tinh Linh đẳng cấp quá thấp, chỉ số tinh thần không phải rất nhiều, chương lãng lại là cái đồ lười. một mực để tiểu tinh linh phụ trách dẫn quái, nửa ngày xuống, tiểu tinh linh chỉ số tinh thần hao hết chỉ có thể về sủng vật không gian nghỉ ngơi khôi phục. Trương Lãng đem tiểu tinh linh thu hồi sủng vật không gian, từ dưới đất đứng lên rồi ư lên một cái, hét lớn, thanh điểm kinh nghiệm chạy tới 95%, thăng cấp đang ở trước mắt, các ngươi những quái vật này đều biến thành kinh nghiệm của ta giá trị đi. A, thế mà không chết. Một bên giết quái một bên tra xét thanh điểm kinh nghiệm, tùy thời chuẩn bị nên đón thăng cấp tiến đến. Đột nhiên một cái sả yêu liên tục bị ba cái hỏa cầu công kích đều không có cơ máy, Trương Lãng cẩn thận quan sát, mới phát hiện nguyên lai like là cái tinh anh quái. Tinh anh sả yêu cái đầu cùng đồng dạng sả yêu không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là cầm trong tay vũ khí càng thêm sắc bén một chút, không nhìn kỹ thật đúng là rất khó phân rõ ràng là tinh anh quái vẫn là quái bình thường. Triệu Hoán Thụ yêu, biết đối phương là tinh anh quái, Trương Lãng cũng không dám khinh thường, Triệu Hồi Gia Thụ yêu ngăn tại trước người, một bên ném hỏa cầu, một bên vây quanh thụ yêu vàng quanh. Tinh Anh xà yêu công kích rất cao, hát ghê cũng rất dày, may mắn có thụ yêu cái khiên thịt này ngăn tại phía trước, không phải trương lãng một người thật đúng là không có cách nào đối phó nó. Trải qua một phen vật lộn, xà yêu cuối cùng biến thành trương lãng điểm kinh nghiệm, tại thi thể biến mất trước đó, một cái triệu hoán thuật, không có ngoài ý muốn, lại là thất bại. Thụ yêu cũng tại xà yêu một kích cuối cùng phía dưới cút, bởi vì tử vong độ trung thành lần nữa giảm bớt, trương lãng không phải rất quan tâm thụ yêu độ trung thành. Nếu như không phải thu lấy triệu hoàn thu thực sự rất khó khăn, hắn đều không muốn thụ yêu cái này, không thể di động chỉ có thể làm cái bia quái vật. Nhặt lên trên mặt đất tinh anh xà yêu tuân ra một kiện làm chẳng, dạy, ra rắn dạy, phòng ngự 12, cần chí lực 70, cần chờ cấp cấp 15, chưa giám định. Một cái không có chân xà yêu thế mà lại tuân ra dạy, Trương Lãng cười lắc đầu, tiện tay một cái giám định vật, ra rắn dạy, phòng ngự 12, tốc độ thêm 2, cần chí lực 70, cần chờ cấp cấp 15. Đồ tốt. rốt cục không cần tại xuyên cái kia phá dày cỏ. Trương Lãng tranh thủ thời gian thoát dưới chân phá dày cỏ, muốn thay đổi ra gián dày, làm thế nào đều mặc không đi lên. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp không đủ, không cách nào trang bị. Nhìn về phía thanh điểm kinh nghiệm đã đến 99%, chỉ cần tại giết mấy cái quái liền có thể thăng cấp, Trương Lãng thu hồi ra gián dày, lần nữa mặc vào phá dày cỏ, nhìn xem bốn phía di động quái vật, tựa như là thấy được đi lại thanh điểm kinh nghiệm, hỏa cầu trong tay đối khoảng cách gần nhất một cái hoa yêu ném tới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng nhất tụ thập vạn niên trở thành thế giới thứ ba cái thứ nhất lên tới cấp 15 người chơi. Cấp 15 phó bản gồ lỉn hang động mở ra, sau đó hệ thống sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, xin hỏi phải trang ẩn tàng tính danh. Không ẩn tàng, ca chính là cao điệu như vậy. Trương Lãng tiện tay đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, hiện tại hắn trí lực tuyệt đối là thế giới thứ ba cao nhất, chính là như vậy, Trương Lãng Uy Nguyên cảm thấy trí lực có chút không đủ dùng, dung hợp kỹ năng quá hao phí ma pháp. phá giải cổ cũng đổi thành ra rắn rãy. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng hệ ngân hà nhất thụy thập vạn niên trở thành thế giới thứ ba cái thứ nhất lên tới cấp 15 người chơi. Hệ ngân hà mở ra cấp 15 phó bạn gỗ lỉnh hang động, farm la đẳng cấp đạt tới cấp 15 hệ ngân hà người chơi đều có thể đi bình nguyên thành phía đông tiến vào gỗ lỉnh hang động tầm bảo bảo hiểm. Mỗi một cái người chơi mỗi ngày chỉ có một lần tiến vào phó bạn cơ hội trong huy động quái vật phi thường tương đại, đề nghị tổ đội tiến vào, thông quan phó bạn không chỉ có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm sẽ còn rơi xuống bảo thạch cùng hi hữu sách kỹ năng. Liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo, hệ ngân hà khung chặt lại là một trận nhanh chóng lăn lộn, có đang thảo luận nhất thủy thập vạn niên người này, cũng có đang thảo luận cấp 10 lâm phó bản. Quân Quốc Kang Yu Bức. Quân Quốc Ka là thế giới thứ 3 đệ nhất nhân, cái này không có ai phản đối đi. Chỉ cần hệ ngân hà có Quân Quốc Ka tại, liền có thể một mực đè ép những tinh hệ khác, thong khoái a. Quân Quốc Ka, tiểu đệ thỉnh giáo một vấn đề, ngươi là thế nào thăng cấp? Vì cái gì ta đến bây giờ mới lên tới cấp 11, ngươi liền đã cấp 15, chẳng lẽ ngươi thật sự là tinh vong con ôi? Má, trên lầu nói chuyện chú ý một chút, dám cùng ta thần tượng nói như vậy, cẩn thận ca họ phở lìn tìm ngươi chân nhân cờ cờ, quần cờ ca, thần tượng, đại thần cố lên, ta mãi mãi cũng là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Đây là tiêu chuẩn tuyệt chủng nam nhân tốt phương thức nói chuyện. Ngu xuân nhỏ bé mười vắn năm, một ngày nào đó ngươi sẽ chết tại vĩ đại khủng lòng tộc trên tay. Bản Vương tử cam đoan ngày đó đã không sai. Cỗn cạ cái này hai hàng luôn luôn đang không ngừng xoát tổn tại cảm. Đần Vương tử, ca tại Bình Nguyên thành cửa thành phía tây chờ ngươi, có đảm lượng đừng mang theo của ngươi đầu chó quân sư, nhìn ca rớt thế nào ngươi 100 thứ. Tất cả mọi người tại quan tâm quần của ca, chẳng lẽ liền không ai quan tâm cấp 15 phó bản sao? Hệ thống nói rất rõ ràng, đây chính là sẽ rơi hi hữu sách kỹ năng cùng bảo thạch địa phương. Muốn biết cấp 15 phó bản tin tức sao? Mời tìm lịch phong lâu. Các loại thế giới thứ 3 một tuyến tin tức mới nhất đều có thể tại nghịch phong lâu tìm tới đáp án. Hoa, wow, ta không nhìn lầm đi, một mực tại các loại vóng ru bên trong bảo trì điệu thấp nghịch phong lâu ôm hoa mãn lâu vậy mà tại công bình phong bên trên phát tin tức. Ta dùng một đôi chiếu lấp lánh 24k hợp kim ti tan mắt chó lập đi lập lại xác nhận 5 lần trở lên, vừa rồi đúng là nghịch phong lâu lâu chủ hoa mãn lâu phát tin tức. Trên lầu chi ấm A, thêm cái hảo hữu bơi trung hí chứ sao. Cái này nhất định phải có thể. Nhân sinh khó được gặp được một cái chi kỷ, một hội thành đông dừng cây nhỏ gặp. Trương Lãng không có quan tâm công bình phong không trạng, hắn bị một cái khác tin tức hấp dẫn. Hệ thống phụ cận tin tức nhắc nhở, hoàng gia trên thảo nguyên xã yêu bị giết chết quá nhiều, chọc giận xã yêu đầu lĩnh, 1 phút đồng hồ sau, xã yêu đầu lĩnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại hoàng gia thảo nguyên, xã yêu đầu lĩnh phi thường cường đại, nhìn các vị dũng sĩ cẩn thận ứng phó. Chương 65, đầu lĩnh cấp xã yêu. Hoàng gia trên thảo nguyên tổng cộng cũng chỉ có 4 chi đội ngũ đang luyện cấp. Nghe được tin tức này về sau, bốn cái đội ngũ không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong đánh quái động tác, nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút đầu lĩnh cấp sả yêu sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Bang chủ, chúng ta hiện tại đẳng cấp quá thấp, không phải đầu lĩnh cấp sả yêu đối thủ, vẫn là thôi đi. Ba phần dũng khí cảm thấy được Âu Dương Thiên Hạ một mặt kích động dáng vẻ, cẩn thận khuyên. Âu Dương Thiên Hạ mắt nhìn cái khác đội ngũ, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thấp giọng nói, Hoàng gia Thảo Nguyên cũng không phải chỉ có chúng ta một chi đội ngũ, chúng ta năm người đội đánh không lại. có thể cùng cái khác đội ngũ liên hợp, chỉ cần nhân số đủ nhiều, nhất định có thể phát nổ xạ yêu đầu lĩnh. Đây chính là thế giới thứ 3 xuất hiện cái thứ nhất đầu lĩnh quái, nói không chừng sẽ bạo kim sắt trang bị, thậm chí còn có khả năng bạo tự trang. Quân bạo pháp sư rót một cái la bình, trầm ngâm nói, toàn bộ hoang giá thảo nguyên tổng cộng có 4 cái đội ngũ, vừa rồi hệ thống nhắc nhở dùng chính là phụ cận tin tức, trong thời gian ngắn sẽ không có người chơi khác tới đây, hai chi đội ngũ khác không biết nội tình, nhưng này cái triệu ra đội ngũ có chút phiền phức. Âu Dương gia cùng Triệu gia vẫn luôn có khoảng cách, vạn nhất bọn hắn không hợp tác. Triệu Võ Dương sẽ không như thế ngốc, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp những người khác còn không biết đầu lĩnh cấp xã yêu tin tức trước đó, đem quái bạo chết, không phải chờ người biết nhiều, khẳng định sẽ có rất nhiều người không muốn sống chạy tới, cho đến lúc đó đầu lĩnh cấp xã yêu liền nói không chừng là ai nhà. Âu Dương Thiên Hạ xông bên người bà phần dụng khí phân phó nói, ngươi đi tiếp xúc một chút Triệu Võ Dương, nhìn hắn có nguyện ý hay không hợp tác. Nếu như không nguyện ý liền đi tìm hai chi đội ngũ khác. Vâng. Ba phần Dũng khí lĩnh mệnh đi hướng Triệu Võ Dương đội ngũ, hắn mặc dù là cái chiến sĩ, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, đang trách trong đám xuyên đến mà đi, một mực chạy đến Triệu Võ Dương đội ngũ trước, tổng cộng cũng không có gây nên mấy cái quái thú hận. Ba phần Dũng khí cùng Triệu Võ Dương nói một hồi, liền trở lại, đi vào Âu Dương Thiên Hạ bên người nói, hắn đồng ý liên hợp, nhưng giống như đối bạo chết đầu lĩnh cấp quái lòng tin không lớn. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Chúng ta đẳng cấp quá thấp, muốn nhanh chóng bạo chết đầu lĩnh cấp giả yêu, còn cần tại lôi kéo một người. Âu Dương Thiên Hạ con mắt không tự giác nhìn về phía Trương Lãng. Ba phần dũng khí gật đầu, Triệu Võ Dương cũng là ý tứ này. Tìm hắn hợp tác rất dễ dàng, có thể cuối cùng chia trang bị có hơi phiền toái. Âu Dương Thiên Hạ hai con mắt híp lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Lúc này Triệu Võ Dương đã đi tới Trương Lãng trước mặt, rất hào sảng cười nói, chúc mừng huynh đệ lên tới cấp 15. Để ta hệ ngân hà tại toàn bộ vũ trụ trước mặt lại một lần lộ mặt. Chỉ là vận khí tốt mà thôi." Trương Lãng thuận miệng ứng phó, hắn nhiều ít có thể đoán ra Triệu Võ Dương vì cái gì tìm chính mình, đầu lĩnh cấp quay sức hấp dẫn khẳng định rất lớn, hắn duy nhất cân nhắc chính là, hiện tại về thành trước đi lục thủy thôn học kỹ năng, vẫn là nát đầu lĩnh cấp xạ yêu sau đó rời đi, nếu như bây giờ đi, chờ gấp trở về thời điểm, đầu lĩnh quay có khả năng bị người khác sớm bạo chết, mặc dù những người này đẳng cấp không cao, nhưng bọn hắn nhiều người a. lợi hại hơn nữa quái vật cũng có thể bị. Chiến thuật biển người đánh bại, đây không phải là hắn muốn nhìn đến, nhưng nếu là không đi, liền không thể học kỹ năng mới, chỉ có một cái hỏa cầu thuật, hắn cũng, cũng không đủ lòng tin bạo chết đầu linh quái. Lập tức liền muốn đổi mới đầu linh quái, đây cũng là thế giới thứ 3 cái thứ nhất đầu linh quái, có hứng thú hay không cùng một chỗ đem nó phát nổ. Triệu Võ Dương nói chuyện thẳng tắp tiếp, không có quanh co lòng vòng, đó là bởi vì hiện tại không có quanh co lòng vòng thời gian, 1 phút đồng hồ thời gian đã qua. Đầu linh quái bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi mới, có lẽ đã đổi mới cũng có nói, ta rất có hứng thú, chơi đùa lớn nhất nhiệm vui thú chính là giết quái làm rơi đồ. Trương Lãng do dự một chút, nói tiếp đi, nhưng bây giờ người chơi đẳng cấp đều quá thấp, muốn giết cấp 16 đầu linh quái, chỉ sợ có chút miễn cưỡng a. Cái này không là vấn đề, tại lợi hại quái vật cũng chịu không được chiến thuật biện người, đội ngũ của ta tăng thêm Âu Dương Thiên Hạ đội ngũ, tổng cộng 10 người, tại tăng thêm ngươi đẳng cấp này bằng hẳn nhất.